Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 347 mỹ nhân hành hung 25 tử. Đi lên liền mở đại mắt thấy bê. Hưng. Cường. hay Không khoảng cách bán ngày đã tiến vào cuối cùng một tuần đếm ngược. Bất quá trên địa cầu bướm đêm còn chưa ít. Cũng đây chính là sinh ra một nhà phi phàm công ty. Chế tạo phi phàm sự vật. Tạo ngay bây giờ cách này phi phàm thời đại. Hãy ngàn tuyến thật là tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau tiết tấu. Năm ngoái chính là lộng triều nhân. Năm nay cũng không yên ổn. Ngay sau đó toàn cầu điểm nóng không nghi ngờ chút nào là sát cùng xia giữa xé ớt đại chiến. Đây là một trận nhất định phải tái nhập sử sách khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới giao phong. Toàn thế giới ăn qua hấu đều tại mỗi người diễn đàn xã khu hoặc xã giao mạng bên trên nghị luận âm ỉ Quốc nội có ăn qua hữu biểu thì sắc đã thắng Bởi vì so với xưa nhiều mẫu tự Hơn nữa còn là cơ Thế nào thua mặc dù không biết căn cứ ở chỗ nào Nhưng rất nhiều người cũng điểm đáng khen Thật giống như cũng rất có đạo lý sáng vẻ Càng nhiều quốc nội hữu vì thế cảm thấy nhiệt huyết sôi trào Sắc mặc dù đang nước ngoài bị vô số nhân vết cay vết đắng Nhưng hận nó nhân có bao nhiêu Yêu nó nhân chỉ có thể càng nhiều Đây là một trận khoa học kỹ thuật giới cùng cao cấp nghề chế tạo chính diện đối lũy Cũng là trên thế giới thứ nhất đối với Bắc Mỹ xưa hệ thống phát động toàn diện khiêu chiến thanh âm Hơn nữa còn là chính diện cứng sắn mới vừa Càng phấn chấn là Tin tức tốt theo nhau mà đến Đầu tiên là tập đoàn Samsung trở thành Bắc Mỹ xưa thứ nhất phản đồ a c n u r a s Mơ Lơ. Công ty cũng trưởng môn nhân vội vã chạy tới thương đô tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Những thứ này y chương trình cùng mạch tổ hợp công nghiệp nổi danh vượt quốc gia xí nghiệp mặc dù đều là Bắc Mỹ Xia quốc tế thành viên. Nhưng bọn hắn đối với Xia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bọn họ nhảy phản đối với Bắc Mỹ Xia mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Diệp Hoa cùng sắc hoa hạ chất bán dẫn công nghiệp liên minh ở quốc nội điên cuồng vòng phen bởi vì diệt hoa cùng sắc khiến miếng ngói na hiệp định trở thành một trò cười mặc dù phần này hiệp định liệt kê một loạt danh sách nhưng không nghi ngờ chút nào lớn nhất trọng yếu nhất chính là y chương trình cùng mạch tổ hợp công nghiệp bởi vì diệt hoa cùng sắc cuối cùng cũng khiến đám kia Âu Mỹ nhân cao ngạo cúi đầu acmuờ acơ mơ lơ trưởng môn nhân khiêm tốn tới thương đô Bị một vị không muốn tiết lộ tên họ ai ai cho ra ánh sáng bởi vì Diệp Hoa cùng sắc bắc Mỹ xia như lâm đại địch. Vô cùng hà giận Chàng này khoa học kỹ thuật điểm cao tranh. Tuyệt không chỉ với hai bên xuyên quốc gia cử đầu buôn bán tỷ đấu đơn giản như vậy. Có một chút có thể xác định. Xia Tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Này càng không phải là Mỹ nhân phong cách. Theo B, hơi cơ, hay... Không quốc nội bán ngày tới gần. Nội địa tuyến hạ tiệm lần nữa trước thời hạn ship hàng lên đội ngũ. Thị trường nhu cầu số lượng quá lớn. Tính đến trước mắt mới chỉ đợi trước B. Hơ. Cơ. Toàn cầu xuất hàng số lượng không tới 3.000 vạn bộ. Mà toàn thế giới chung đẳng thu nhập đoàn thể có chừng mấy ức Chỉ là thị trường quốc nội liền bàng đại không thể tưởng tượng. Lần này B. hơi cơ. Hay. Không buổi họp báo vừa ra tới. Chẳng những tính năng vượt xa với đời trước. Giá cả còn lớn hơn hàng. Ứng bên trong tiêu phí quần thể cơ số không thể nghi ngờ tiến một bước mở rộng. Tự nhiên thị trường nhu cầu kích thước so sánh với dĩ vãng lớn hơn. B. H. C. 2. Không tốt như vậy sản phẩm tuyệt đối là không lo lượng tiêu thụ khan hiếm hàng. Chàng này công nghệ cao lĩnh vực cạnh tranh. Thế cuộc bên trên hôm nay là sát cùng Diệp Hoa bên này chiếm ưu thế. Nhưng bắc Mỹ xia cũng không có chờ bị đánh cái gì đều không liên quan. Xia tại ngoài sáng đi lên động là tất cả mọi người dùng con mắt nhìn chầm chầm. Nhưng lão Mỹ ở sau lưng xia động tác cũng không so với thường xuyên. Trên mặt nổi Diệp Hoa là chủ động đánh ra phương. bắc Mỹ xia bị động phòng thủ mưu cầu phản kích. Sau lưng CIA không thể nghi ngờ là chủ động đánh xa phương. Chính đang điên cuồng tìm kiếm cơ hội. Mà Diệp Hoa trước mắt thiên về với bảo thủ trạng thái phòng thủ. Quân tử không nhìn được việc nhỏ đạo lý tự nhiên biết. Diệp Hoa biết hắn đồng lão Mỹ thằng nhỏ. Loại thời điểm này không có đáng tin an toàn bảo đảm năng lực cũng không cần đi ra ngoài lãng. Sự thật chứng minh Mỹ nhân thì sẽ không ngồi chờ chết cuối cùng cũng hay lại là xuất thủ. Ngày mùng 7 tháng 5 ngày này, xia phản kích, ngược lại không phải là trực diện xung kích diệt hoa hoặc là sát, mà là trước đối với phản đồ hạ ngoan thủ, thậm chí là hạ tử thủ. Hạ thủ vô cùng tàn nhẫn chính là số một phản cốt từ tập đoàn Samsung. Lần này tập đoàn Samsung tao tai. Người Mỹ thậm chí đều đã ôm muốn trực tiếp đem tập đoàn Samsung hoàn toàn cả nằm út sấp hạ quyết tâm, không chút nương tay. Bắc Mỹ muốn trừng phạt phản đồ quyết tâm có nhiều áp đi lên liền trực tiếp mở đại. Chiêu thứ nhất liền sử dụng sờ tên đớt bò sơ công ty cái này không dễ dàng sử dụng đại chiêu. Ngọn phủ một loại không ra tay. Xuất thủ không bình thường. Nhắc tới. Rất nhiều người cũng cũng không biết thế giới tam đại bình cấp cơ cấu là cái gì. Gần ngọn phủ. Mũ đi. Hụt dự. Trên thực tế. Thế giới này tam đại bình cấp cơ cấu là thế giới công ty người mẫu. Quốc gia trở trưởng khống giả. Bởi vì này tam đại cơ cấu huyền uy tính. Thậm chí ngay cả Mỹ cũng xung chuyển không địa vị. Có người nói trên thế giới có hai đại cường giả. Một là Mỹ có thể hàng không mẫu hạm cưới mặt hủy diệt một cái quốc gia. Một cái chính là ngọn phổ có thể dùng tín dụng bình cấp hủy diệt một cái quốc gia. Có thể thấy uy lực. Ngày mùng 7 tháng 5 ngày đó, sờ ten đức đo sơ đối với tập đoàn Samsung ở lâu dài món nợ bình cấp cùng ngắn hạn món nợ bình cấp bên trên đều phải cho sơ. Sơ. Bình cấp. Gần mang tính lựa chọn vi ước. Nhằm vào toàn bộ Hàn Quốc tín dụng cấp cho cơ. Cơ. Bình cấp. Nói cách khác toàn bộ Hàn Quốc trước mắt vi ước có khả năng khá cao. Không nên quên Hàn Quốc mạc máu kinh tế cơ bản bị Mỹ Quốc nắm trong tay. Ngay cả tập đoàn Samsung 50% lợi nhuận đều phải vào phố ôn. Còn lại Hàn Quốc địa phương xí nghiệp thậm chí do hữu quá chi. Cơ bản cũng là là phố ôn đi làm. Sở ten đất do sơ công ty đưa cái này bình cấp tin tức một công bố ra. Tập đoàn Samsung thành phố giá trị ớt tiếng cuồng ngã. Hàn chỉ cũng ở đây ngày đó sụt đột ngột. Tư bản liên cuồng chạy Khủng hoảng chỉ số không ngừng lan tràn Quốc tế ngoại tệ thị trường xuất hiện chấn động mạnh Hàn nguyên mất giá tốc độ đừng nói địa phương dân chúng Người ngoại quốc nhìn đều sợ Từ ngọn phủ chỉ số bình cấp công bố ra trước 1 đô la hối đoái 1.129 hàn nguyên Bình cấp công bố sau khi 1 đô la hối đoái 1.267 hàn nguyên Hơn nữa nhìn một cách liền còn lâu mới có được đến xúc lại khuyên hướng. Tạo thành kết quả chính là kinh khủng ngân hàng xỉ vả. Và... Nửa ngày không tới. Tất cả mọi người không đi làm. Các ngân hàng lớn đều là xếp hàng thành từng cái hàng dài. Muốn ma hối đoái thành đô la. Muốn ma liền đem tiền lấy ra tiêu hết. Siêu thị bị giành mua tiệm châu báu bị giành mua. Hoàng kim các loại đồ trang sức bị giành mua hết sạch thử nghĩ một hồi địa phương người hàn thấy trong tay mình hàn nguyên cách mỗi một giờ nó giá trị liền mất giá một mảng lớn nhìn đưa tới tay hàn nguyên thật là hãy cùng gặp phược như thế hận không được tất cả đều hết xa ngày mùng chín tháng năm buổi chiều c Hân, khánh còn bắt đạo đi vui thành phố đi vui ngân hàng trụ sở chính tổng biên tập tổng biên tập đi vui ngân hàng trung quy hành quản lý kinh hoàng vọt vào tổng biên tập phòng làm việc Trung quy tiền gửi ngân hàng chuẩn bị kim chỉ còn lại hai. Bốn phản ứng hàn nguyên. Sỉ vả hiện tượng đã dựa theo khuyên hướng này. Khoảng cách điểm giới hạn chỉ còn lại không tới 10 phút tổng biên tập mau gọi xe cứu thương kia tổng giám đốc cả kinh thất sắc. Hắn lời còn chưa nói hết. Trưởng môn nhân lẩm bẩm đích nói thầm một câu hoàn. Tại chỗ trực tiếp té xỉu đi qua. Lần này sỉ vả hiện tượng là đang ở tín dụng nguy cơ dưới ảnh hưởng. Hoàn toàn là đột phát tính, tập trung tính to lớn nguy cơ, coi như tài chính nguy hiểm một loại. Ngân hàng sỉ vả vừa vặn là đáng sợ nhất cái loại này. Lần này đưa tới sỉ vả hiện tượng không là ngân hàng buôn bán không khá hoạt những nguyên nhân khác đưa tới tín dụng nguy cơ. Mà là trước đó không có tin tức gì, không có bất kỳ chuẩn bị, không có bất kỳ trước thời hạn dự án. Người Mỹ là thực sự hạ ngoan thủ, không có chút nào nương tay Đối mặt Hàn Nguyên sụt đột ngột đưa đến số lớn người gửi tiền trong cùng một lúc bên trong yêu cầu lấy ra tiền gửi ngân hàng Ngân hàng căn bản là vô lực thanh toán Tiến một bước đưa tới khủng hoảng Tạo thành nghiêm trọng hơn sỉ vả hiện tượng Đã đi về phía chán rét tuần hoàn Đại quy mô sỉ vả hoàn toàn có thể tạo thành ngân hàng phá sản sập tiệm Ngân hàng lớn cùng tiểu ngân hàng giữa thường thường đều có ngắn hạn mượn tạm vốn. Mà một nhà ngân hàng sập tiệm, thường thường sẽ giống như hiệu ứng dơ, dơ, quy, quy, to, mơ, y, nơ, to, ảnh hưởng đến còn lại ngân hàng. Cuối cùng đưa đến tài chính hệ thống hoàn toàn tan vỡ, thậm chí còn đưa tới khủng hoảng kinh tế. Người Mỹ lần đả kích này mang nhanh chuẩn. Áp sai thích đến mức tận cùng. Đường Quốc căn bản là vô lực cứu thành phố. Huống chi lúc này quốc tế ngoại tệ thị trường những thứ kia cá xấu môn cũng ở đây bổ dao. Trong tay cất bó lớn đô la chờ cơ hội mà động. Cách rách thỏ nhà ăn qua hữu nhìn kinh ngạc đến ngây người, thậm chí không thể nào hiểu được tại sao lão Mỹ bên kia ngọn phủ chẳng qua là công bố tân tín dụng bình cấp, điều động hạ đến cơ. Thường Cùng đối với tập đoàn Samsung tới hai cái sơn, Giờ. Sơ. Hàn Quốc kinh tế liền băng sở tên đất đo sơ công ty nắm giữ như vậy năng lượng kinh khủng không nghi ngờ chút nào. Ngọn phổ năng lượng quả thật kinh khủng. Nhưng cũng không phải vô địch. Đạt tới 10 vạn ức đô la số lượng kinh tế thể có thể xem nhẹ nó. Nhưng tiểu kinh tế thể tuyệt đối là nghe tin đắt sợ mất mật. Húng chi ai sẽ tin tưởng trong này từng đảo thật sự là ngọn phổ đơn thuần điều chỉnh cấp bậc lương vậy thì đơn giản này rõ ràng cho thấy một trận có chuẩn bị. Có sự mưu kinh tế chiến đấu. Ngày mùng 9 tháng 5 xế chiều hôm đó, lớn hơn tin giữ tới. Đi vô ngân hàng đối ngoại tuyên bố phá sản thanh toán coi như Hàn Quốc đệ nhất ra địa phương tính ngân hàng. Ở trong ngoài nước nắm giữ 276 cái chi nhánh cơ cấu. Thành lập với năm 1967 ngân hàng sập tiệm. phảng phất trong một đêm chết đột ngột nếu như nói đi vô ngân hàng tuyên bố phá sản trước là nguy cơ lời nói. Vậy thì phá sản sau khi chính là đại tai nạn bắt đầu. Toàn năng khoa khí cử đầu 36 chương 348 ba chiêu không tới lão Mỹ một cách thức mở đầu tài đánh ra. Hàn Quốc liền gánh không được rồi. Trừng phạt cái này phản cốt tử. Mỹ thủ đoạn thật là không nên quá nhiều, thậm chí cũng có thể thay đổi trò gian tới dày xéo. Tỷ như phía bắc ba tháng nửa. bất quá tờ này bài ung tương sẽ dùng cẩn thận, có thể không dùng cũng đừng dùng, bởi vì cách vách con thỏ kia phản ứng không thể xem nhẹ. Bất quá cần gì phải dùng lá bài này đâu rồi, ung tương trong tay bài phần nhiều là phủ cận mấy cái hàng xóm. Giống ta thỏ và tập một dạng những thứ này nhìn một cách điệu bộ này Vội vàng đem tuyết trước cửa quét sạch sẽ Sau đó vây quanh lò lửa ăn dưa Xem náo nhiệt Ngay sau đó ngày 10 dạng sáng Cục sự chứ liên bang Hoa Kỳ tuyên bố tiến hành năm lần thứ hai thêm tức Đem liên bang quỹ lãi suất tăng lên tới 2 45 hay 65% điều chỉnh phúc độ 20 cái cơ sở điểm Tin tức này công bố một cái. Toàn thế giới cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn thế giới cũng lớn mắng người Mỹ đây là đang làm càn sỡ. Phong thanh gì cũng không có liền thêm tức kết quả chính là các đại tiền vội vàng mất giá. Cục sự chứ liên bang Hoa Kỳ một thêm tức. Đô la thoát đi Tân Hưng thị trường càng lúc càng nhanh. Đây đối với Hàn Quốc kinh tế đã kích thật là tuyết thượng ra sương. Thị trường chứng khoán sụt đột ngột. Đi vô ngân hàng sập tiệm đã kích thích phản ứng dây chuyền. Khủng hoảng tài chính đang ở lan tràn. Thậm chí phát sinh khủng hoảng kinh tế. Trên quốc tế tài chính cá xấu Giống như bớt phép trong tay B.C.Z.H.Đa quai công ty. Mặc dù đi vào thành phố giá trị có chút vô cùng thê thảm. Nhưng trong tay 2.000 ức tiền mặt. Ngồi nhìn thiên hạ phong vân tế hội. Quốc tế ngoại tệ thị trường cũng là diễn ra đủ loại kinh tâm động phách. Dưới tình huống bình thường là tân hưng thị trường tư bản thị trường ngã thành cải trắng giá. Làm một ít ưu chất tài sản cũng không có nhân vẫn tân thời điểm. Người Mỹ lại bắt đầu một lần giảm tức. Đô la tư bản lần nữa chảy vào những thứ này tân hưng thị trường. Lần nữa mua họ giá rẻ ưu chất tài sản. Hoàn thành một lần kéo lông dây hoàn chỉnh tuần hoàn quá trình. Năm 1998 châu Á khủng hoảng tài chính như thế. Nam Mỹ quốc gia lâu dài lâm vào trung đẳng thu nhập cảm bấy là như thế Bây giờ cũng là như vậy Cũng không có tránh được Mỹ kéo lông dê ma trào Nhưng nói đi nói lại thì Nếu như người Hàn kinh tế kết cấu rất tốt đẹp Phụ tài suất không cao Không quá mức lệ thuộc vào đô la tư bản Ngoại tệ thực lực đủ nhiều Cũng không trở thành ba chiêu cũng chưa tới liền trực tiếp nằm xuống chí tài cách này không nghe lời tiểu đệ, ưng tương có 100 loại khiến hắn nằm xuống tư thế, một cách ngọn phủ bình cấp, một cách cuộc giữ chứ liên bang Hoa Kỳ lợi dụng đô la thế giới địa vị, ở lãi suất một thăng vừa đầu hàng giữa, Hàn Quốc ở 48 giờ bên trong trực tiếp nằm xuống, hoàn toàn không chống cự, bởi vì không có cách nào gánh. Làm sao gánh nhân tiện toàn thế giới kinh tế cũng ở đây 48 giờ bên trong hắt hơi một cái Thiếu chút nữa cảm mạo Tập đoàn Samsung thành phố giá trị cuồng ngã thất thủ nghìn ước đô la thành phố giá trị đại quan Rốt cuộc Ngày 11 tháng 5 Tập đoàn Samsung gánh không được trong ngoài áp lực Bên ngoài gặp phải Mỹ điên cuồng chèn ớt Vốn là đồng bạn hợp tác từng cách mất đi Nội bộ Hàn dân đã bắt đầu căm ghét Samsung. Hàn Quốc vừa vặn bắt được cơ hội này muốn phân tách tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung túng. Không thể không ở ngày 11 buổi sáng khẩn cấp tuyên bố thối lui ra sát hoa hạ chất bán dẫn liên minh hệ thống. Từ nay về sau chỉ có thể ở Mỹ trước mặt cuộc đuôi làm người tiết tấu. Xế chiều hôm đó, Dũng Trấn, Hải Ngạn tuyến tập đoàn công ty tân chủ sở chính, phòng họp, Tập đoàn công ty toàn bộ đồng sự cùng quản lý cao tầng cũng hội tụ một đường. Chúng người thần sắc rất là ngưng trọng. Lão Mỹ đối với Samsung cùng Hàn Quốc chế tài trừng phạt cường độ lớn. Chi áp? Chi quả quyết? Ra thế giới dữ liệu. Tình huống bây giờ hạ là 1 đô la hối đoái 1.678 hàn nguyên. Hàn Quốc kinh tế chịu khổ phố gôn kéo lông về. Trực tiếp quay ngược lại 10 năm. Một cách ứng đối sai lầm liền là như thế thay thảm giá. Bắt Mỹ hành động này đây là giết gà dọa khỉ hả? Đây là nói cho xia những thứ kia quốc tế thành viên công ty. Làm phản đồ kết quả chính là như vậy. Hà Hảo không nhịn được cảm khái nói. Lão Mỹ thật là quá bá đạo. Nhỏ công ty điện tử truyền tới tin tức mới nhất. A.C.Muser app công ty trưởng môn nhân Peter Wenning bị hù chạy. Ngày hôm qua vốn là muốn cùng vi điện một sảng đạp thành hợp tác Là chuẩn bị hôm nay quan tuyên trở thành sắc hệ thống hạ lại một đại nòng cốt quốc tế thành viên Nhưng ngày hôm qua hắn lấy nội bộ công ty khẩn cấp đột phát chuyện quan trọng làm lý do vội vã trở lại châu Âu Tam đại thường vụ đồng sự một trong hiểu vi cũng mở miệng nói Lão Mỹ trong tay quân sự bá quyền Tài chính bá quyền Khoa học kỹ thuật bá quyền Lần này thật là cấp nhãn, tự thân kinh tế không làm xong, kinh tế thể số lượng không đạt đến 10 vạn ức đô la số lượng trở lên, người nào thấy cũng hoảng, mà cái thế giới này nhiều như vậy quốc gia, chỉ có hai quốc gia kinh tế thể số lượng đạt tới cái này 10 vạn ức đô la trở lên cấp bậc đó chính là Thỏ cùng Ung Tương, vốn chính là này hai bên cạnh tranh công nghệ cao lĩnh vực quyền chủ đạo, Ung Tương không nói Thỏ cũng không sợ. Ngọn phủ lúc trước cũng đã từng làm. Phát hiện đối với thỏ không có ít gì rồi coi như xong. Tránh cho tự đập bảng hiểu Lần này Hàn Quốc 70 giờ bên trong trực tiếp nằm xuống dọn xong tư thế bị Mỹ Quốc ba đủ loại dày xéo. Mười năm cố gắng. 70 giờ không tới toàn bộ không có. Ai có thể không hoảng hốt con số một cộng một giảm. Chưa bao giờ gạt người lại có thể giết người tiền một đắt một tiện mặt ngoài nở rộ tươi đẹp phía sau chảy xuôi máu tươi chiến tranh một thắng một thua có thể thắng không anh hùng tuyệt không có thể tuy bại nhưng vinh hội nghị thủ tịch diệp hoa từ lẩm bẩm hắn vừa nói mọi người cũng ngưng nghị luận âm ỉ đưa mắt rơi ở trên người hắn chư vị ta vi vọng cũng có thể minh bạch chàng này công nghệ cao tranh đã bắt đầu đến ác liệt trình độ có thể nói thắng không anh hùng không thể nói tuy bại nhưng vinh Diệp Hoa nhìn vòng quanh mọi người Một đám cao quản cũng yên lặng gật đầu Một mặt sắc phải phá xia quyền phát biểu lũng đoạn cách cục Mặt khác sai đối mặt sắc người khiêu chiến này liều chết bảo vệ có từ lâu hệ thống Nay nhất định là một trận không thể điều hòa mâu thuẫn Vậy cũng chỉ có thể hợp lại một phát súng quyết ra tân người thắng Ở nơi này chàng tỷ đấu bên trong bất luận là Samsung hay lại là app những thứ này đều là thứ yếu Ta lo lắng là có thể hay không rũ diễn rũ liệt. Song phương từ buôn bán trong cạnh tranh lên tới thậm chí chiến tranh nóng cuộc diện. Cao Lãng rất là ngưng trọng nói, khi đó thì không phải là một công ty có thể khống chế cuộc diện. Chiến tranh nóng đến không đến nổi. Diệp Hoa lắc đầu một cái. Đảo. Nhưng kinh tế. Buôn bán tầng diện cạnh tranh nhất định là lá bài tẩy dốc hết cuộc diện. Cái này chuẩn bị sẵn sàng đi. Thời đại không giống nhau. Nếu là hạt lúc trước thời đại xuất hiện sự cạnh tranh này cục diện. Chia của không đều kết quả cuối cùng chỉ sẽ diễn biến thành chiến tranh nóng. Hai lần thế chiến không cũng là bởi vì như thế nhưng hôm nay thời đại này là hạt thời đại. Tất cả mọi người trong tay Ma Cô Vân. Ưng tương trong tay nấm có thể đem loại hoa nhà cài cách mười mấy hai mươi lần. Thỏ trong tay nấm không là rất nhiều cũng liền hai ba lần. Nấm so với ung tương thiếu nhưng không liên quan Bởi vì một lần là đủ rồi Mười mấy hai mươi lần cùng một lần không khác nhau gì cả Nấm trồng xuống nhân loại cũng bị mất Hắn thường mặt hắn mạnh Xem sắt còn cần tự thân cứng rắn. Lão Mỹ làm như vậy là không được gia chuộng Cái này cũng đầy đủ bại lộ chúng ta đối thủ cạnh tranh lá bài tẩy không nhiều lắm Nếu không cũng không trở thành biến thành một cách như vậy nóng nảy lão ca. Diệp hoa lạnh nhạt cười nói. Bên ngoài huyên náo không cần để ý nhiều. Chúng ta vội đầu đem bản thân sự nghiệp làm xong. Khác toàn bộ cây gì lại trong xinh đẹp thao tác. Lá bài tẩy có vương. Trong lòng không hoàng hốt. Chất phát một chút. Lấy bất biến ứng phản biến. Mọi người không khỏi cười. Diệp Hoa vừa nói như vậy khiến tất cả mọi người bung lòng không ít. Đúng rồi, Hoa Tổng, Sạc Lơ, John sự tình hướng ngày hồi báo một chút, ngày mai ở cảng kết toán. Hà Hảo nói, vừa nói không khỏi cười nói. Người Mỹ chính là sẽ dày vò. Bên kia ở xa tay đánh nhau. Bên này lại bắt đầu giao dịch. Không có gì lớn sợ tiểu quái ở Âu Mỹ tư bản tài đoàn trong mắt chỉ có lợi nhuận. Cao lãng cười ha hà nói. Tiền đúng chỗ, hàng đúng chỗ. Diệp Hoa lời ít ý nhiều. Toàn năng khoa ý từ đầu 36 chương 349 hải ngạn tuyến đừng mơ tưởng từ trên người ta kiếm lại đi một Mỹ phân. Ta thể trung tuần tháng 5. Toàn thế giới ánh mắt cũng tập trung ở Đông Bắc Á bán đảo cái này lớn cỡ bàn tay địa phương. Tiểu Hàn đồng học trực tiếp là hai mắt vừa nhắm tại chỗ nằm xuống. Mặc cho người muốn làm gì thì làm. Mà ưng tương hung hăng dày xéo một phen. Sau đó chính là ngân hàng tài chính quốc tế tư bản điên cuồng cắt lấy. Số lớn ưu chất tài sản bị đầu tư bên ngoài điên cuồng thu mua. Mười năm phấn đấu tất cả đều làm áo cưới. Cách này cũng chưa tính. Người nào tất cả lên cắn một cái. Còn có nhãn qua nhổ lông. Cách vách quyền sổ còn có thỏ. Này hai hàng xóm dân chúng cũng cất tiền ở tiểu hàn trong nhà điên cuồng mua mua mua. Bởi vì tiện nghi đến bạo nổ hả. Ngày 11 tháng 5 buổi sáng. Tập đoàn Samsung tuyên bố thối lui ra sát. Mà ở xế chiều hôm đó. Họ trưởng môn nhân tự mình dẫn Samsung chúng cao quản đang khẩn cấp tổ chức trong buổi họp báo tin tức đối mặt truyền thông ốm kính tập thể cúi người chào nói xin lỗi. Chấn động một thời. Samsung lần này không chỉ là luống cuống, mà là thật sự sợ rồi. Dưới cờ hơn 70 nhà chi nhánh công ty, hải ngoại nghiệp vụ đồng bạn hợp tác nhìn Samsung thật, là hãy cùng nhìn tăng môn tinh như thế tránh không kịp. Những thứ kia đồng bạn hợp tác đều sợ Mỹ Quốc chế tài. Mặc dù người Mỹ không có công khai tuyên bố không cho phép cùng Samsung hợp tác, ai dám liền chế tài người nào. Nhưng lúc này ngủ cũng không dám liều lính chàng phiêu lưu này. Người hỏi Mỹ vì sao bá đạo như vậy toàn cẩu mấy trăm căn cứ quân sự. Hàng năm vượt qua 7000 ấp đô la quân phí chi tiêu chính là câu trả lời. Trên internet là nghị luận âm ỉ. Này rồi ạ, ta triệt thảo, đây chính là vạn áp Mỹ thủ đoạn sao kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Hàn Quốc kinh tế làm sao yếu ớt như vậy không tới 3 ngày Trực tiếp nằm xuống đây chính là Mỹ tài chính bá quyền. Bất kể thừa nhận không thừa nhận. Ở tài chính một khối này. Chúng ta thật không chơi thắng Mỹ. Nếu như Mỹ là sinh viên. Chúng ta khả năng hay lại là học sinh tiểu học. Những thứ kia chế biến trước tài chính cởi mở nhân đi ra. Xem thật kỹ một chút. Thỏ tiểu phổ đến cho ta đánh giá cái cấp thử nhìn một chút. Ngọn phổ đã sớm đánh giá qua không đính dụng hạ thỏ tới mà cùng thắng ngọn phủ ta tin ngươi cái gì lúc trước không biết hiện tại ở mới hiểu được ngươi nói cùng thắng là ngươi thắng hai lần hoa quy ở hiện trường xe ông hàn quốc quá rời ạ thảm trong một đêm trong tay tài sản sẹp hơn phân nửa ai không nói ta muốn đi mua mua mua trên lầu là tú nhi sao mỹ đây là giết gà dọa khỉ hả có dụng ý khác Vi vọng sắc có thể chống đỡ được Lúc nào chúng ta cũng có thể có như vậy Thực lực hả Mỹ một tour này xuất thủ Bắc Mỹ cia hệ thống bên trong còn lại Quốc tế thành viên công ty vô không ở tại ngâm quy trì hạ sun lẩy bẩy A.C.N.U.S.A.P Công ty trưởng môn nhân ảnh não Trở lại châu Âu Đàng hoàng bay đến Bắc Mỹ đi gặp cia người chủ sự John Forbett Mặc dù người ngoài không thấy được Bọn họ gặp mặt cảnh tượng Bất quá phòng chừng cũng là đủ loại chịu tội. Đàng hoàng. Toàn thế giới cũng thấy được Mỹ tài chính bá quyền thực lực. Giết một con gà sau. bắc Mỹ xia hệ thống bên trong còn lại quốc tế thành viên công ty tất cả đều đàng hoàng. Nhưng người Mỹ thật ra thì không cao hứng nổi. Bởi vì hắn biết rõ loại thủ đoạn này là hạ hạ cách. Mặc dù xia trong cơ thể còn lại quốc tế thành viên công ty cũng đàng hoàng. Làm như vậy nhưng cũng mất đi lòng người. Tại loại này lòng người rời bỏ dưới tình huống. Xia hệ thống nhìn như ổn định. Trên thực tế phi thường không bền chắc. Duy trì độ khó lớn không cần nói cũng biết. Khả năng hơi không cẩn thận xuất hiện một cách ứng đối sai lầm. Thế cuộc lập tức xuất hiện đại nhịp chuyển. Người ở bên ngoài xem ra người Mỹ uy phong lấm lấm. Nhưng trên thực tế người trong cuộc nội tâm rất khổ. Càng là có khổ khó nói, là không thể nói. Hết thầy các thứ này căn do. Nói cho cùng chính là nòng cốt khoa học kỹ thuật không có nắm trong lòng bàn tay. Đã rơi xuống diệp hoa cùng người hoa trong tay. Lá bài tẩy vô vương. uy phong như thế nào đi nữa lấm lấm có thể hù dọa người ngoài cuộc. Lại không dọa được trong tay vương bài người kia. Cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Trên thực tế Bắc Mỹ xưa đến nay không có lấy ra hữu hiệu giải quyết vấn đề biện pháp. Lần này bạo nổ đập Samsung trên thực tế đối với giải quyết vấn đề căn bản mà nói cũng không nhiều đại ý nghĩa. Chẳng qua chỉ là duy trì một chút toàn cầu lão đại mặt mũi cử chỉ. Chỉ như vậy mà thôi. Mà lá bài tẩy có vương nhân căn bản cũng không hoảng, ngươi lão Mỹ mặt dù làm ẩm ý, luống uống coi như ta thua. Ở quốc tế chủ lưu điểm nóng huyên náo một mảnh thời điểm B, hơi cơ, hay Không đưa ra thị trường đã tiến vào cuối cùng 3 ngày đếm ngược giai đoạn Âu Mỹ phổ thông người tiêu thụ càng chú ý cách này sản phẩm đưa ra thị trường đồng tính Cuộc sống ở Bắc Mỹ cô Lô, Đô Châu một người trung niên lớn mập chú David Sở Tenly là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật điện sản phẩm người ác mộ trung thành B H Cơ Cái này điện sản phẩm hắn thấy thật là khốc nổ. hai Không công bố sau khi trực tiếp yêu cái này sản phẩm. Nhưng khiến sở Tenly cảm thấy bất đắc dĩ là. Hải ngạn tuyến tập đoàn ở Bắc Mỹ công tác bán lẻ vụ toàn diện tắt. Tiến vào cái gọi là đáng chết hưu miên gì Vô gì hạn hưu miên. Đừng nói hay. Không rồi, một. Không hắn cũng không có mua được. Giá chợ đen cách cao vượt quá bình thường. Nhưng không liên quan. Sở Tenly tiêu phí đắt khởi. Vấn đề mấu chốt là mua con đường quá ít. Hơn nữa cung không đủ cầu. Hay lại là không mua được. Lần này đi hơi cơ hay. Không vừa ra tới. Sở thề nhất định phải từ trên chợ đen làm một bộ trở lại. Dù là bị áp ý đồn thổi lên đến đó sao giá cao vị. Nhưng hắn như cũ cảm thấy đáng. Hôm nay. Sở Tenly theo thông lệ đổ bộ xếp im website diễn đàn Thành thật mà nói Hắn đối với phòng chống bản xếp im đã vô lực nhổ nước bọt Thật là không thể tin được đây là một cái 2022 năm internet diễn đàn Bởi vì kia cũ nát đơn sơ website Thô giáp đồ hình Mạng lớn văn tự vân vân Đều không phải là lập tức lưu hành tinh Mỹ website ma ghép trang in Liện càng không cần phải nói cùng bức cách tràn đầy toàn bộ tin tức bê. Hờ. Cơ. Bạn so sánh rồi. Zipin càng giống như là 20 năm trước lão cổ hủ website. Bất quá dù vậy Zipin phi thường sống động. Lưu lượng Zip hạng toàn cầu đề tứ nhất cái diễn đàn xã khu Có vượt qua triệu cách bản khối. Từng cách bản khối cũng tập trung với đặc định loại hình nội dung. Tân văn. Thể dục. Âm nhạc cái gì ngổn ngang đều có. Tự nhiên có hải ngạn tuyến tập đoàn cùng B. hơi cơ liên quan bản phối. Sở ten ly tiến vào B. Hơ. Cơ. Bản phối thời điểm. Thấy một cái thiệt phát tin tức khiến hắn thất kinh. Thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đùa gì thế B. hơi cơ hay không đối với không phải là người hoa tiến hành giới hạn mua đây là cái gì việc hải ngạn tuyến cao tầng đầu rút sao này hải ngạn tuyến công ty có ý gì này bảo tính khí đã tới rồi. sorenly nổi giận hậu quả rất nghiêm trọng vì vậy zetin bên trên giận mở rán một cái thật nhanh ở trên bàn gõ gõ đánh ra một cái tựa để cho hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật một phong thơ cho thân ái hải ngạn tuyến khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế. Những lời này là các ngươi nói Là các ngươi nguyên tắc tín miệng Tràn đầy thi ý Nhưng không có thành ý chút nào Các ngươi chối bỏ bọn họ Chối bỏ này vĩ đại nguyên tắc tín miệng Ta là một cái tính khí báo nóng 41 tuổi lão nam nhân Ta hận đời lại đa nghi Ta công việc là thị trường tiêu thụ Bất quá ta ghét công việc này Bởi vì công việc này trong tràn đầy lời nói xuân cùng lời nói dối Mà hết thảy này nòng cốt cũng là bởi vì khách hàng vi vọng cùng công ty chuyển động cùng nhau hơn nữa giữ đối thoại cùng liên lạc. Cùng với khác đủ loại không giải thích được đến khiến phát điên hoang đường kỳ lạ nguyên nhân. Ta sẽ không đi quan tâm những ta đó sở mua sản phẩm sinh sản công ty. Ta không muốn cùng Coca Cola giao thiệp với. Ta cũng sẽ không đi mua. Đi xem. Đi tham gia Levi's sơ buổi đấu giá. Ta quan tâm chỉ có tốt sản phẩm, cùng với hợp lý định giá giá cả. Ta mặc dù không là những thứ kia công ty fan, nhưng ta quả thật đúng là đan phất ngựa hoang đổi fan. Ta không sẽ đối với trước tivi phát ra McDonald's quảng cáo đại hống đại khiếu. Nhưng khi ta nhìn thấy ghi nơ mấu lại đạt đến trận thời điểm ta sẽ gọi ra. Ta mặc dù đối với Nike cùng Google không có cái gì cảm tình. Bất quá ta cũng không thích thấy những công ty này ở tình trạng không thời điểm tốt bắt đầu xào nhân vưu ngư. Đây là vì cái gì đây là bởi vì ta đối với ngựa hoang đội là có cảm tình. Ta yêu chi này đội bóng. Khi bọn hắn thắng được thứ 50 giới super cool lúc ta cao hứng khóc. Mặc dù ta biết một nhánh chức nghiệp đội bóng thắng bại cùng ta nhân sinh chút nào không dây dưa dễ má. Nhưng ta còn là sẽ vì bọn họ hoan hô Cảm tạ lão thiên ta cũng không có mang tình cảm mình như thế toàn tâm đầu nhập đến một nhà buôn bán công ty bên trên. Nhưng vì thật, ta có hải ngạn tuyến những năm gần đây. Các ngươi làm sản phẩm ta đều thích vô cùng. Dù là ta là một cách vượt qua 40 tuổi tính khí báo nóng lão mập giấy. Nhưng là ta còn là sẽ thích. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên bước vào toàn bộ tin tức ảnh viện lúc hưng phấn. Từ nay ta yêu toàn bộ tin tức điện ảnh còn ngươi nữa. Hải Ngạn tuyến. Khiến Khoa huyễn chiếu vào thực tế. Đây thật là quá cun rồi. Nhưng là bây giờ không một chút nào cun. Ta không biết hải Ngạn tuyến chuyện gì xảy ra. Ta không biết công ty này có phải hay không tinh thần đê mê. Ta không biết tại sao các ngươi sẽ đối với hay. Không làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi tiêu thụ hành vi. Nhưng các ngươi cuối cùng làm. Các ngươi chối bỏ các ngươi nguyên tắc tín niệm. Làm người ta khổ sở là. Bởi vì hải ngạn tuyến sản phẩm là tất cả khoa kỹ công ty bên trong ưu tú nhất. Các ngươi sản phẩm cũng là trong nghề cao cấp nhất. Tiếc nối là các ngươi sản phẩm bị tệ hại buôn bán hành vi cùng chất lượng kém tiêu thụ làm hỏng. Chúng ta không phải là người địch nhân, hải ngạn tuyến. Chúng ta là người người ủng hộ trung thật. Nhưng ngươi tại sao có thể như vậy tổn thương một cách ôn lương cung hiểm khiến người ủng hộ. Dù là ta bị một bộ 300 bàng thân thể lôi cuốn tâm cũng bị ngươi thật sâu tổn thương. Ta sẽ không lại ủng hộ ngươi rồi. hải ngàn tuyến. Bắt đầu từ hôm nay. Không. Bắt đầu từ bây giờ đừng mơ tưởng từ trên người ta kiếm đi một mỹ phân. Ta thề. Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 350 tháng 2 không khai chương Khai trương đâu chỉ ăn 2 năm hải ngạn tuyến công ty năm nay các loại thay đổi cùng đại sự kiện Nhất là 2 Không chủ đề buổi họp báo sau khi Cách này điện sản phẩm chưa trải qua đưa ra thị trường Vừa mới công bố ra cũng đã bắt sống toàn cầu cao cấp điện sản phẩm người yêu thích tâm 2 Không buổi họp báo sau khi Vẫn luôn là nước ngoài trong diễn đàn hải ngạn tuyến fan người tiêu thụ chú ý tiêu điểm một trong Đa Cứt Dani coi như hải ngạn tuyến Hải ngạn tuyến phen bằng vào chính mình đối với B Hơ Cơ Náo nhiệt Ở Zim trên diễn đàn cho hải ngạn tuyến viết xuống một phong thư dài Bài bót phát sau khi đi ra ngoài thu được càng ngày càng nhiều fan ủng hộ cùng Trung Minh Ở ngắn ngủi trong phòng 2 ngày liền thu được vượt qua 3 9 vạn thứ khen ngợi Cùng với phá kỷ lục 88 ngân 98 kim 42 bạc kim xét im tiền công nhận Rất khó tưởng tượng kia công ty lại sẽ mời một vị 300 bao lớn mập chú sờ tenly làm tiêu thụ bất quá sờ tenly gần đây rất phiền Từ trái đất một đầu khác xa đời một cái gọi là B Hưng Cơ Điện sản phẩm sau khi Hắn đối với vơ Dơ Loại điện sản phẩm tẻ nhạt vô vị Nhưng càng thống khổ là Yêu một cái sản phẩm nhưng lại không chiếm được nó thời điểm. Thật là dày vò đến khiến nhân phát điên. Chuyện này một lần ảnh hưởng đến Sở tiêu thụ công việc. Về nhà, Sở móc ra vang lấy điện thoại. Ở kết nối trước còn đang tức giận giống mắng. Đáng chết, ta thề đời này cũng sẽ không bao giờ tiêu phí bất kỳ hải ngạn tuyến công ty sản phẩm. Hơn nữa từ nay bột biến thành đen. Hello làm tiếp thông điện thoại thời điểm, tức giận sờ Kenly chợt tới một 180 độ đại chuyển biến, hướng về phía điện thoại ôn hòa nói một tiếng hello, trên mặt tràn đầy chất mật mỉm cười, tâm tình chập chờn có thể từ hai thái cực nhẹ nhàng như thường hoán đổi, đầy đủ phô bày tiêu thụ dưới giục tài phong độ, hắn ông chủ cũng không ngu ngốc, đây tuyệt đối là cách tiêu thụ dược tài có hay không, là ta David Trần ta ở sân bay Dùng điện thoại công cộng gọi cho ngươi Đã sớm nghe nói ngươi siêu thích bê Hờ Cơ Hai Không Lần này ta vừa vặn trở về nước một chuyến Nghe nói hay Không muốn thưởng thì cần ta cho ngươi thời đại mua một máy tới sao Trong điện thoại truyền tới một câu nói như vậy David stanley ngẩn người một chút Lập tức hưng phấn gật đầu liên tục nói Đúng đúng đúng Trần Ngươi là hoa hạ du học sinh. Ngươi có thể mua. Kia kính nhờ. Làm ơn tất cho ta thời đại mua một bộ. Là hay. Không, không phải là một. Không, mời nhất định không nên quên. Ha ha, có thể, ta đại khái trở về một tuần trái phải tài trở về trường, bất quá đi hơi cơ, hay. Không rất đắt, nếu là vượt biển quan khấu thuế lời nói, ngươi muốn ước tiền mới được. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười. Ngao ô rộng rãi tư cút điện thoại sờ ten lập tức cao hứng giống như một hai trăm cân mập giấy Không Trên thực tế hắn trọng lượng cơ thể ở hai trăm cân trở lên Đem điện thoại di động vấy một bên Mở ra trong căn phòng bộ kia tự động điểm máy quay đĩa Một bài sao hỏa ca hai mươi bốn ca me đi nhớ Cứt dani ni túm ba chục năm chục cân đại thí thí hướng tủ lạnh đi tới Ừ, đại khái đây chính là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái đi. Từ tủ lạnh xuất ra một hộp yến mạch xé xót vào trong chén. Sở Tenly ngửi một cách không kềm hãm được nói. lớp chỗ chống đề. Bên kia, sạt lơ. John ở có gôn men tư bản dưới sự ủng hộ. Bye bye công ty làm thành một khoản cấp độ sử thi siêu cấp lớn đơn. Gần 200 vạn bộ đi Hừm, cơm. Hừ. Ở cảng hoàn thành kết toán, chân chính tiền đúng chỗ, hàng đúng chỗ, từng nhóm hàng hóa hoặc từ hải phận, hoặc không vận, hoặc từ quán thông Âu A Đại lục đường sắt lưới chuyển vận tới hải ngoại các nơi. Về phần có thể hay không giữ lại, làm sao đưa đến địa phương khâu người tiêu thụ trong tay. Đây cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty quản chuyện, Hải ngạn tuyến công ty cho bốn người bọn họ nguyệt thời gian 4 tháng sau khi bê. Hơ cơ hay. Không giới hạn mua gặp nhau toàn diện bỏ lệnh cấm. Nói cách khác nhóm này hằng phải nhanh một chút ở thời gian hạn định bên trong xuất thủ. Cũng may làm một khoản mới tinh điện sản phẩm. đi Hơ. Cơ. Ở toàn cầu thị trường coi như độc nhất vô nhị sản phẩm. Thị trường kích thước cực kỳ bàng đại. Hay. Không giới hạn mua tự nhiên không thể nào hoàn toàn cách trở cách này sản phẩm chảy hướng hải ngoại. Nhưng cũng chỉ là tia nước nhỏ. Một khi giới hạn mua bỏ lệnh cấm sau khi. 2. Không sản phẩm gặp nhau đại quy mô tràn vào hải ngoại các địa khu chợ đen thị trường. Bất quá những thứ này đều không phải là hải ngạn tuyến công ty quan tâm. Tồn kho đắt loại trừ. Hơn 900 cái ước đắt toàn bộ đến nơi. Ngày 15 tháng 5B, hơi cơ hay không ở duy nhất một cốt hoàn chỉnh đường xây tiêu thụ thị trường đại trung hoa khu thị trường chính thức đưa ra thị trường. Nhắc tới khoảng thời gian này lão Mỹ đánh ơi bởi tiểu Hàn cũng để cho Hải Ngạn tuyến công ty rất khó chịu. Ngoại trừ xa Trung Quốc tế thành viên mở rộng bị kẹp lại ra, còn đoạt đi không ít nhiệt độ. Vì thế ở đây. Hừ. Cần hai Không tuyên truyền phát hành bên trên dự không coi là không siêu chi theo thống kê ít nhất tốn thêm 7 cách ước. Mặc dù sản phẩm đủ ưu tú, cũng không lo không có lượng tiêu thụ. Nhưng san hô đảo khoa học kỹ thuật cũng không có keo hiệt tuyên truyền phát hành chi tiêu. Lại ưu tú sản phẩm kinh doanh đều là ước không thể thiếu khâu. Ngay từ lúc 5 ngày trước, các đại thành thị cấp 1 cũng đã bị bê, hơi cơ, hay. Không quảng cáo chiếm đoạt dẫn. Thương đô địa tiêu kiến trúc minh châu tháp. Thông báo bài. Xe điện ngậm. Xe buýt. Phố buôn bán. Chỉ cần lượng người đi đại địa phương đều bị đi Hơ. Cơ. Hay. Không quảng cáo cho bao rồi. Tuyến thượng quảng cáo cũng là hỏa lực mở hết tư thí. Hải ngạn tuyến công ty toàn cầu nghiệp phụ đang đứng ở hưu miên kỳ nhưng ở bê hơi cơ hay. Không đưa ra thị trường ngày đó quảng cáo tuyên truyền không chỉ với đại trung hoa khu mà là dõi mắt toàn cầu. Trình Dương trạch bản thân liền là cách tiếp thị đại sư. Kinh doanh là hắn cường hạng. Bất quá hắn kinh doanh thủ đoạn một loại công ty thật đúng là không chịu nổi. Lão Trình người này là người dám cho hắn bao nhiêu dự tính. Hắn liền dám toàn bộ tiêu hết. Còn phải yêu cầu gia tăng. Vào giờ phút này Tây bán cầu ban đêm, lưu York quảng trường thời đại liền bị B, hơi cơ, hay. Không quảng cáo toàn diện chiếm lĩnh Mặc dù sản phẩm bây giờ bán không tới Bắc Mỹ bên này. Nhưng san hô đảo khoa học kỹ thuật đối với B. Hơi. Cơ. Hay. Không quảng cáo là đánh bay nhớ, cách này làm cho Bắc Mỹ người tiêu thụ thật là khó khăn nhận lấy cái chết. Không chỉ có như thế, hay. Không chỉ ở Đại Trung Hoa khu tiêu thụ. Nhưng ở toàn cầu phạm vi có thể cổ động tuyên truyền phát hành. Cũng giống như là gián tiếp nói cho thế nhân. Hải ngạn tuyến công ty toàn cầu nghiệp vụ dù là như cũ thuộc về trạng thái hôn mê. Nhưng trở về toàn cầu nghiệp vụ lòng tin cùng quyết tâm bắt buộc phải làm. Thương đô thì hạm điểm Ngay từ lúc một tuần trước cũng đã ship hàng đầy đội ngũ. Tuyến hạ tiệm ở trải qua hai tháng ngừng buôn bán. Hôm nay rốt cuộc lần nữa mở cửa chính thức buôn bán. Thật ra thì các đại tuyến hạ tiệm cũng không có bởi vì sản phẩm ngưng bán liền thật đóng cửa một cái. Sau đó toàn bộ nhân viên nghỉ hai tháng chuyện gì đều không phạm. Tuyến hạ bán lẻ tiệm là trình dương chạch một tay chế tạo. Trở thành một cái tuyến hạ nơi xã sao Sản phẩm tuyên bố dừng bán sau khi. Chẳng qua là không bán sản phẩm mà thôi. Mỗi ngày hay lại là như thường mở cửa. Hơn nữa dù là hai tháng không có bán sản phẩm, nhân khí lại không có hạ xuống bao nhiêu. Đến 9 giờ kỳ hạm điểm đúng lúc mở cửa, mấy chục tuổi trẻ xuất ca mỹ nữ nhân viên khiến nhân hai mắt tỏa sáng. Khó trách không bán sản phẩm còn có thể duy trì tuyến hạ tiệm nhân khí. Hàng ngày đều có như vậy một đám trẻ tuổi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng đẹp trai tiểu ca ca nói chuyện phiếm. Nhắc tới thật là có không ít khách hàng ở chỗ này tìm được nam nhóm. Nữ nhóm Này, Mỹ nữ cho ta tới 3 bộ hay Không Xin lỗi B, hơi cơ Hay Không mỗi một vị khách hàng chỉ có thể giới hạn bán một bộ Cái gì tình huống gì tiêu tiền còn không để cho mua là đẹp trai như vậy ca Bởi vì hay Không là áp dụng cả nước sinh biến hóa tân sản xuất tuyến hệ thống chế tạo sản năng bên trên không đủ khả năng Đánh gãy một chút Ta cảm thấy được không phải là sản năng chưa đủ vấn đề Mà là diệt lão bản bành chứng. Ây Ha <cười> ha đùa được rồi Vậy thì tới một bộ đi Thật là đẹp trai ca xin lấy ra một chút thân phận ngài chứng, chứng minh nhân dân ta thật giống như không mang Có thể quét mặt sao suốt ca ngươi cũng là người thứ nhất ship hàng Sao sao có thể không biết mua yêu cầu Ta liền hỏi một chút cho đây là chứng minh nhân dân Đúng rồi mỹ nữ Ngươi vi tín là bao nhiêu ạ Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 351 khiến khoa huyễn chiếu vào thực tế. Hoan nghênh sử dụng hải ngạn tuyến công ty sản phẩm cái gì không có có lầm hay không hả. 9 giờ sáng khai trương. 3 giờ chiều ngươi liền nói không hàng phá công ty ăn táo dược hoàn. Kỳ hạm điếm hả các ngươi nhưng là. Các ngươi rốt cuộc có hay không hảo hảo đi làm qua thị trường điều tra thật mẹ nó cứt chó như thế kế hoạch kinh doanh. Người biết ta chờ bao lâu sao thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Quả thực cảm giác sâu sắc xin lỗi. Chúng ta sẽ mau sớm giải quyết. Điếm trưởng tự mình đi ra nói xin lỗi chấn an đám này người tiêu thụ. Đối mặt đám này người người tính khí báo nóng chủ nhân. Điếm trưởng trong lòng cũng là khổ. Mảnh nhỏ trung quy bên kia đã đã thông báo đi. Chỉ trở về một cái từ. Không hàng. Về phần giải quyết như thế nào trấn an tuyến hạ tiệm những thứ này báo nóng những người tiêu thụ. Vậy thì dựa vào điểm trưởng khả năng. Làm hỏng liền cuốn trăn đệm đi. Những người tiêu thụ báo nóng là khẳng định. Đi tới tuyến hạ tiệm ship hàng lâu như vậy. Ngày thứ nhất sẽ không hàng. Là một nhân cũng sẽ khó chịu một bút. Thật ra thì các đại mảnh nhỏ trung quy tồn kho đều có hàng. Hơn nữa phi thường đầy đủ nhưng cũng đè không xa hàng. Ngược lại không phải là tận lực tạo đói bụng kinh doanh loại này bộ sách võ thuật. Dĩ nhiên là vì để cho sạc lơ ăn đế nhất đại bê. Hưng. Cơ. Sản phẩm. Dựa theo hiệp nghị phải cho hắn 4 tháng. Sạc lơ cũng không ngốc. Húng hồ phía sau cũng phải gôn men sát tư bản ở kiểm định. Tiền cũng đều là gôn men sát chuẩn bị. Bất quá hải ngạn tuyến công ty cũng có chính mình kiêu ngạo tội gì. Một tuần sau bắc mỹ colosado châu ba trăm bao lớn mập chú david stenly đang ở nhà trước cắt cỏ bãi cắt cỏ cơ năng đủ gánh chịu hắn thật là thừa nhận rồi gánh nặng không thể chịu đựng nổi hả lúc này một chiếc xe đi tới bọn họ con đường phía trước miệng dừng lại trên xe có một cái to lớn nhãn hiệu ub sơn một người tuổi còn trẻ nam tử cao gầy tháo người kế tiếp bằng sẳng hình hộp chữ nhật cái xương đi tới lan can nơi cửa, năm đường phố năm ngồi. David. Sở Stanley là không có sai, ta chính là David. Sở Stanley từ cắt cỏ máy thượng xuống tới, Hồ Nghi đi tới. Ký nhận xuống. Hoàn thành ký nhận sau khi, mắt liếc kia UB. "Sếp, khoái để nhân viên lái xe rời đi." Sở Stanley Hồ Nghi. Hắn không nhớ tự có chuyện phát nhanh. Quản nó Nhìn kỹ Han nói Những những vai Sở Tenly sách không phải là rất nặng bọc tiến vào trong phòng Mở ra tầng ngoài bọc to giấy Sở Tenly thấy vây quanh một tờ giấy nhỏ Mở ra xem Này Tiểu nhị Thật xin lỗi ta khả Năng không cách nào tự mình cho ngươi Bất quá ta đã thông qua UB Sợ Nhanh đưa cho ngươi rồi Ta không hy vọng bọn họ có thể nhanh hơn thuận phong. Nhưng hy vọng nhanh lên một chút đi. Bất quá ngươi thấy lời nhắn này phải đến. Trực tiếp bay bôn thanh toán cho ta đi. Ngươi biết ta tài khoản. Nha đúng rồi. Khấu trừ 15% quan thuế. Chỉ chút này. Phun, Nhìn xong tấm này nhắn lại tờ giấy. Sờ ten ly nộ cười dần dần càn rỡ. Gia ti. Gia ti. Gia ti Nhà ha ha ha Ô hô hô hoắt Nai trong nháy mắt vui vẻ biến thành 200 cân mập mạp giấy Móc ra vừa nhấc điện thoại di động thông minh mở ra bay bôn thanh toán phần mềm Sau đó sờ ten ly phạm buồn ngủ Lại sau đó nắm một cái máy tính Mặc dù trong điện thoại di động có máy tính chức năng 41.999 n Giờ Ti Hối đoái thành đô la Thêm hải quan trừ thuốc 15%, tổng cộng là được 713 năm đô la. Coi là sau khi đi ra, sờ không khỏi thấp giọng mắng to. Mã nhiệt pháp khắc, trở đen những tên khốn kiếp kia thật là kiếm lật. B, hờ, cơ, hay, không cũng xào đến hay. 9 vạn đô la thượng đế, bất quá hắn cũng không có quấn quyết quá lâu. Trực tiếp cho bạn tốt trần trả 7.500 đô la Đem điện thoại di động ném một cái Sở Tenly cười ngây ngô cười ngây ngô Bắt đầu tháo ra phát chuyển nhanh hộp Mười ngày trước hắn nổ phát một thiếp sự tình Hắn quá mức thậm chí đã cũng không nhớ có ở xét in bên trên phát qua kia một thiếp Đến khi hắn nói hải ngạn tuyến đừng mơ tưởng từ trên người hắn kiếm đi một mỹ phân sự tình Ai không để tập tới cũng được Mở ra bao bên ngoài sau khi Một cái bằng phẳng hình hộp chữ nhật cái hộp tinh xảo đập vào mi mắt Bề mặt là toàn thân một tầng không nhiễm sạch màu trắng Trong hộp đang lúc là một cái thuần mặt sắc hải đồn lô vô nhãn hiệu Côn, david vít, sờ liếm cái đầu lưới đi ra Toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú Hiển nhiên giống như là một cái 41 tuổi lão hải tử nắm yêu quý món đồ chơi mới như thế Rất khó tưởng tượng hắn là một cái xử lý làm tiêu thụ công việc Hận đời lại đa nghi lại tính khí báo nóng lão ca Hơn nữa nhìn hắn nhà này ngôi nhà ít nhất giá trị 2-300 ngàn Mỹ đao Ở Bắc Mỹ tiêu phí cái 40-50 vạn đô la đều có thể một cái nhà tiểu trang viên nhà sang Mở hộp ra, sở ten ly cẩn thận từng ly từng tí đem về hơi cơ hay Không lấy ra Mặc dù trong nhà có lão nhiều điện sản phẩm cũng so với cái này bộ B Hưng Cơ Muốn đắt Nhưng theo Sở Tenly nó chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ Có tiền mà không mua được Ở Bắc Mỹ đều không được mua Giá chợ đen cách cũng sắp xào đến 3 vạn đô la trình độ Hơn nữa cung không đủ cầu Khá phỉ tem bộ Sở Tenly xoa nắn bàn tay Chành lên trước mắt máy này dụng cụ vô cùng vui vẻ Bộ này bi Hừ. Cừ. Hai. Không biểu sắc tầm ngoài áp dụng là than trì tinh thể bạc một. Toàn thân là giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác màu xám bạc. Chỉ có một đơn giản hải ngạn tuyến logo ký hiệu. Quát mở thế nào không được sờ ten ly điểm xúc chạy giả tưởng kiện, đợi thật lâu đều không phản ứng. A càng pháp chịu gai kimết nóng này lão bàn tử không thể nghi ngờ. Một khắc trước còn là một bảo bảo Sau một khắc này bảo tính khí liền trực tiếp nổ Đáng chết quên tắm điện Sở ten che chính mình mặt đầy Lúc này mới nhớ tới bê hơi cơ hay Không nhìn qua liền so với láp tốt đại một chút như vậy Nhưng trên thực tế cũng không phải là di động điện sản phẩm Kéo tới một cái ổ tắm điện tuyến kết nối mạch điện Sau khi lần nữa điểm xúc giả tưởng chốt mở điện kiện Một lát sau bê hơi cơ hay Không vỏ ngoài hải đồn tiểu lô vô đột nhiên sống lại như thế. Bên trên chợt hóa thân làm toàn bộ tin tức sống trang hải đồn. Sở không nhịn được A một tiếng kêu thành tiếng thanh âm. Biểu tình dần dần hưng phấn biến hóa. Cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên tẩy tạo nên không gian sóng gợn. Tài sản đồ điện cái gì cũng khởi khởi phục phục. Đây đều là toàn bộ tin tức hình ảnh thì hiểu kia hải đồn ở trong đó phù không tới lui tuần tra. Như cùng ở tại trong nước một dạng cuối cùng trở về rơi xuống nó nguyên lai like nhãn hiệu lô vô vị trí. Đương nhiên, cái đó hải đồn lô vô nhãn hiệu cũng không có thật biến thành có thể phi đồng cũng xạ cũng thật hải đồn. Ít thấy các thứ này đều là toàn bộ tin tức hình ảnh tạo thành thì rắc góc chết. Hốc đập chết Sở Tenly mặt đầy hưng phấn, giống như mở ra tân thế giới đại môn như thế. Khiến khoa huyến chiếu vào thực tế hoan nghênh sử dụng hải ngạn tuyến công ty sản phẩm nhất đoạn toàn bộ tin tức phù không phù để phơi bày ở trước mắt hắn. Bất quá sở Tenly lại gặp khó khăn. Trước mắt phơi bày những thứ này từng cái chữ vung đối với hắn mà nói. Chỉ có nhà khảo cổ học mới có thể đọc được. Nhìn đến đầu rộng rãi đau. Ở Bắc Mỹ. Nếu như ngươi sẽ tiếng Pháp. Dân bản xứ sẽ tán dương ngươi nếu như sẽ tiếng Pháp đồng thời sẽ tiếng Đức. Dân bản xứ sẽ cảm thấy đối với ngươi rất kinh ngạc nếu như sẽ tiếng Nga. Dân bản xứ sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng nếu như ngươi nói biết tiếng Hán. Dân bản xứ thật là không thể tin được, nhìn ngươi giống như nhìn quái vật. Báo nóng cứt đa ni tính khí lại muốn lên tới. Nếu là một loại sản phẩm nói không chừng liền đập. Nhưng đây chính là B Hơn Cơn hay, Không có tiền cũng mua không được, bảo bối lắm Vì vậy Sở không thể không lần nữa đến phòng chống bên trên đăng nhập Zinfo Zoom lật xem nhờ giúp đỡ thiếp B Hơn Cơn Diễn đàn bản khối sớm đã có đủ loại phổ cập khoa học B Hơn Cơn hay Không chính xác mở ra phương thức Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 352 bán 6.150 đô la một bộ. Bệnh thiếu máu hệ liệt nguyên lai hệ thống kèm theo anh hóa công có thể. Có thể tự động nhận ra nói tiếng anh là được ngạc nhiên lầm bầm lầu bầu. Mới vừa mới vừa nói một câu nói. Toàn bộ tin tức phù không biểu hiện lập tức biến thành anh văn bản rồi. Toàn bộ tin tức cũng lấy anh văn hình thức liền hiện ra có thể cao cấp như vậy, sờ Tenly cũng là xem qua người khác làm sao dễ dàng ngoạn chuyển đi. Hừ, hừ, chỉ chút lát sau, chỉ thấy hắn thử hoa tay múa chân một thủ thế, nhất thời vạch ra một khối phù không màn ảnh, gõ một cái, màn ảnh liền vỡ vụn. Bên trong số ít mấy cái hệ thống kèm theo ứng dụng lập tức rơi bày hình nổi ngọn phù không ở trước mắt. Cun. Hắn thể từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đang sử dụng phòng chống cơ cùng đi hơi cơ hay. Không so với, phòng chống nhất định chính là 500 năm trước lão cổ hủ như thế. Sau đó thời gian, sợ ten ly mê mệt trong đó đã không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí một cách khai bình thủ thế hắn đều có thể chơi đùa nửa ngày. Nói tốt hải ngạn tuyến đừng mơ tưởng kiếm lại hắn một phân tiền. Nhưng ngóng. Sở Tenly mở ra B Hơn Cơ To xe thời điểm 333 đánh mặt Đầu tiên đem hốt hệ thống thao tác thăng cấp làm chuyên nghiệp bản Lại mua một bộ văn phòng cần thiết hốt office. Share. Lại mua B Hơn Cơ Chí năng quản gia trợ thủ Đây chính là đám bạn trên mạng tục xưng B Hơn Cơ Tiêu phối 3 cách bộ mặc dù hải ngạn tuyến công ty vì tránh cho lúng đoạn kiện cũng không có làm giới hạn tiêu thụ nhưng này tam đại ứng dụng là cơ hồ toàn bộ đi hừ hừ người sử dụng tất sắp xếp đủ loại mua mua mua ừ nói tốt đừng mơ tưởng kiếm từ trên người ngươi hiếm đi một mỹ phân đây sơ cắt lết toàn bộ hình tượng giọng nói bao mua giả tưởng quản gia sau khi Sir Tenley thấy quản gia chợ thủ ra thịt tiêu thủ cửa hàng thời điểm. Con mắt nhất thời tạc lượng tạc lượng. Đương nhiên đó là đóng vai Ma trong phim ảnh Sir Catlett Johansson. Đây là hắn thích nhất Hollywood nữ minh tinh một trong. Trưng bày còn có còn lại ngôi sao điện ảnh hình tượng bao. Những thứ này trưng bày giả tưởng hàng hóa cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty mở mang. Mà là bê. Hừm. Cơm. To re hệ thống sinh thái bên trong phe thứ ba người khai phá phục vụ cung cấp thương chế tác. Có thể đem những này ngôi sao điện ảnh hình ảnh làm thành giả tưởng hàng hóa ở đây Hừng. Cường. To re bên trên tiêu thụ Mở mang thương dĩ nhiên là thu được hình tượng trao huyền. Sở Tenly không chút do dự mua một bộ sở cắt lép Johansson hình tượng bao. Vì thế hắn muốn thanh toán 299 đô la. Đồng thời cũng mua một bộ hải vương vai nữ chính ngày mai bá. Khi hình tượng bao, vì thế trả 329 đô la. Ở ngôi sao điện ảnh hình tượng bao bán chạy tổng bảng bên trên. Sở cắt Johansson hình tượng bao xếp ở vị trí thứ 3. Trung quy lượng tiêu thụ là 42 vạn bộ ngày mai bá. Khi hình tượng bao hạng người thứ 8, trung quy lượng tiêu thụ 23. 7 vạn bộ mà đứng hàng thứ nhất lại là súng bắn nước tiểu lý tử leo nát đô hình tượng bao Trung quy lượng tiêu thủ 78 2 vạn bộ, giá bán 249 đô la một bộ Những thứ này ngôi sao điện ảnh tại sao nguyện ý đem chính mình hình tượng trao huyền đi ra ngoài đơn giản Bởi vì chân chân quá rời ả kiếm tiền ngôi sao điện ảnh môn tiến hành hình tượng trao huyền có thể đạt được b Hùng Cường To ve chiếc thành sau khi 45% khoản thu nhập bán hàng. Sở Cát Johansson hình tượng bao đã tích lũy bán ra 42 vạn bộ. Sinh ra 1. 25 ước đô la trung quy lợi nhuận. Hải ngạn tuyến chiếc thành sau khi. Còn lại lợi nhuận Sở Cát Johansson lấy được trong đó 45% phân chia. Có thể bắt được 3.769 vạn đô la phân chia lợi nhuận. Có thể nói kinh khủng. Phải biết, Hollywood hạng nhất đại quán nét diễn viên tiền đóng phim tiêu chuẩn là 2.000 vạn đô la. Về phần bán mắt như vậy tại sao còn có thể có tốt như vậy lượng tiêu thụ? Lớn nhất doanh số bán hàng đương nhiên là Z.A. Đối mặt kinh khủng như vậy lợi nhuận có thể thờ ơ không động lòng ngôi sao điện ảnh cơ bản cực kỳ nhỏ. Ngôi sao điện ảnh môn cũng không ngại fan Z.A. Bởi vì người ta ở trong đầu si loại chuyện này ngươi cũng căn bản là không có cách ngăn cản hả Vậy tại sao không biết thời biết thế đây trên thực tế Ngôi sao điện ảnh môn có lẽ để ý là fan phim ảnh đối với bọn họ cũng không đủ di dục vọng Bởi vì này cơ bản đại biểu hắn không hồng 18 tuyến ra ngoài nhân nhận thức cũng không nhận ra còn si cách búa nhé Sở Tenly mua sở Cátlet Johansson hình tượng bao sau khi Lập tức liền không kịp chờ đợi khiến giả tưởng quản gia trợ thủ từ quan phương giả tưởng hình tượng đổi thành sờ Catlett Johansson hình tượng bao. Nếu như có nhân hỏi ta tại sao yêu thích rồi bê. Hừm. Cơm. Cái này sản phẩm. Đây chính là nguyên nhân. Đây chính là câu trả lời. Cảm tạ hải ngạn tuyến sờ Tenly nhìn trước mắt hoàn toàn khó phân thiệt giả sờ Catlett Johansson tự mình lẩm bẩm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 Một lát sau sở Catlett Johansson đột nhiên biến mất. Gian phòng này lập tức bị toàn bộ tin tức hình ảnh bao trùm. Sau một khắc sở Tenly liền thấy trước mắt căn phòng đột nhiên biến thành một cái bản mini kịch viện võ đài. Toàn bộ tin tức hình ảnh bắt trước ánh đèn ảm đạm xuống. Võ đài một bên chỉ thấy sở Catlett Johansson thân biến hóa gợi cảm võ đài cô gái. Đầu ngón tay lôi kéo một cái dế đi tới trong sân khấu chàng thẳng mà ngồi. Mắt trước đèn pha chợt đánh vào trung tràng. Ngồi ở cái ghế sờ Catlett Johansson lấy lưng kỳ nhân kia ngồi xuống rất là liêu nhân. Kèm theo khúc xương cầm nhạc đệm đột nhiên vang lên. Lấy một bộ gợi cảm ước sĩ giả bộ cảnh sờ Catlett Johansson mảnh một cái ngoái đầu nhìn lại câu nhân ánh mắt. Giờ khắc này sờ Tenly con ngươi to sáng lên. Trong lòng ủm giật mình đàn dương cầm thanh âm dây cùng nàng vũ bộ hoàn mỹ phù hợp. khi nàng mang trên đầu lễ mạo đi xuống khẽ ngắt. trên người hình dáng từ trên xuống dưới do gợi cảm tước sĩ sắp xếp biến ảo thành hoạt bát đồng phục y tá. bỗng nhiên biến sắp xếp nhìn đến sờ tenly nheo mắt, hai mắt hết sạch tạc lượng tạc lượng toàn bộ hành trình không chớp mắt. trong sân khấu chàng từ từ đi lên đến một cây toàn bộ tin tức sống tráng ống thép. Nhạc đệm loại nhạc khúc cũng không có chút nào vi hóa cảm hoàn thành hoán đổi Hoạt bát đồng phục y tá nhảy múa cột Lần thứ ba biến sắp xếp thân biến hóa khả ái học sinh nữ nhảy nhót ra gân Lần thứ tư biến sắp xếp thân hóa thành cuồng dã bộ lạc công chúa Lần thứ năm biến sắp xếp thân hóa thành nổ mạnh đầu khi bi chơi đùa dòng dọc Lần thứ sáu biến sắp xếp thân biến hóa người hầu gái Lần nữa biến sắp xếp thân biến hóa miêu nữ lang chơi đùa phù không thép vòng Sở ten ly toàn bộ hành trình không nháy mắt nhìn chằm chằm võ đài. Mà một cách tay tinh chuẩn không có lầm tìm được thả ở bên cạnh miếng khoai tây chiên bao. Bắt một nắm đưa trong miệng. Giòn. Bách biến hình dáng. Dịu dàng dáng múa. Gợi cảm ánh mắt. Không hổ là đã từng bị bình chọn là toàn cầu thập đại gợi cảm nữ minh tinh. Ngay cả ba hình cầu ve viên. Dujan đã từng phát đẩy là nói muốn uống sờ Catlett Johansson nước tắm. Ha ha ha, nây nây. Nai tư. Sờ Tenly cảm thấy bê, hơi cơ, hay. Không chỉ bán 6.150 đô la một bộ. Hải ngàn tuyến thật lòng bệnh thiếu máu tiết tấu. Chợ đen có thể đem hay. Không giá cả sao đến 30.000 đô la còn cung không đủ cầu là có đạo lý. Quả nhiên vẫn là shopper xe nghiệp vụ lợi nhuận nổ mạnh. Chí năng quản gia trợ thủ chỉ cần 290 đô la là có thể suốt đời sử dụng. Một bộ sờ Catlett Johansson hình tượng bao giá bán 299 đô la so với quản gia trợ thủ cũng đắt. Có đi hơi cơ, hay? Không. Còn muốn cái gì nam nhóm hoặc nữ nhóm à hải ngạn tuyến công ty quả nhiên là một nhà đồng phục tiêu thụ đại hán. Không tật xấu. Giống như phát hiện tân đại lục một loại sở ten trực tiếp chơi đùa đến đại trời tối Nhìn người khác chơi đùa video Cùng mình thể nghiệm hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn không đồng cảm được Đã thể một phần không tốn sở ten b hơi cơ hay Không đến một cái tay băm bay lên Về phần đang dép im bên trên nổ phát kia rán một cái Tóm lại Một phần không tốn sờ Stanley ở ngày thứ nhất liền bạo nổ mua hơn 8000 đô la các loại giả tưởng hàng hóa, bao gồm hình tượng bao, toàn bộ tin tức trò chơi vân vân. Nhìn hắn cái này Tiết Tấu là đã chuẩn bị xong từ phòng chống chuyển nhà đến v. Hừm. Cừm. Tiết Tấu. Toàn năng khoa khí từ đầu 36 chương 353 công trạng cùng Diệp Hoa gần đây đột phá khoa học kỹ thuật biệt thự. Dưới đất kho Buổi sáng tập đoàn công ty hội nghị vừa mới kết thúc Này là năm nay quý thứ hai độ nghiệp vụ báo biểu Nhờ vào đây, H C 2 Không đưa ra thị trường bán Vòng so sánh với cái quý độ nghiệp vụ tăng thu nhập 38 4% Nhưng cùng với so với số liệu giảm xuống 57% Này là bởi vì bị mất hải ngoại nghiệp vụ đưa đến Công ty cao cấp sau khi hội nghị kết thúc ki ta ga sa so đi tới nơi này hướng Diệp Hoa báo cáo. Hắn đã có vượt qua 2 tháng thời gian đều không đi công ty đi làm. Dù là liền cách hai cây số khoảng cách. Khoảng thời gian này hắn chui đầu vào trong nhà dưới đất kho quên ăn quên ngủ leo khoa học kỹ thuật. Cần hết thảy tài nguyên cũng thông báo công ty đi mua. Hiệu suất cũng là tiêu chuẩn nhất định. Tuần này hay. Không tiêu thụ số liệu cụ thể bao nhiêu diệp hoa ngồi sổm ở một xó xỉnh mở ra một khối điện lộ bản. Dùng lạc thiết ở hàm tiếp mạch điện tuyến. Khi ta gà so gật đầu một cái, khép lại văn kiện trực tiếp bật thốt lên trả lời, hay. Không tuần đầu lượng tiêu thụ số liệu là 183 vạn bộ. Nếu như bỏ lệnh cấm giới hạn mua. Cách này số liệu có thể sẽ tăng trưởng 70% trái phải. Bất quá cho dù dựa theo hiện hữu thực tế lượng tiêu thụ. Năm nay thu quan số liệu dự đoán. Đối với đại trung hoa khu thị trường thực hiện 2.000 vạn moi ra hàng số lượng. Nội bộ giữ lạc quan thái độ. Thấy Diệp Hoa ánh mắt tỏ ý. Kỳ ta ra bơ xa xo lính hội kỳ ý. Vì hắn ngâm nước tới một ly trà. Đưa cho hắn sau khi đứng ở hắn cạnh vừa nhìn hắn loay hoay dùng cụ. Nói tiếp. Ngãnh kiện hacker xe bán chạy kéo theo B. H. Phần mềm sinh thái nghiệp vụ kiếm tiền tăng trưởng. Toàn bộ tin tức hệ thống thao tác hốt 2022 bản. Văn phòng phần mềm hốt ốp phi xe. Chỉ có thể quản gia tiểu âm tam đại nghiệp tăng thu nhập phù hợp sự chủ. Trong đó B. H. C. To xe chở nghiệp vụ. Lớn nhất tăng thu nhập là quảng cáo nghiệp vụ chiếc thành. Toàn bộ quý thứ 2 độ chế 127, 8 ớt nơ, dơ, tỷ, chiếc thành thu nhập thứ hai đại mạnh mẽ doanh thu điểm chính là trí chí năng quản gia trợ thủ giả tưởng hình tượng tiêu thụ. Ở dẫn nhập rồi ngôi sao làng giải trí hình tượng bao, nhanh chóng trở thành giả tưởng hình tượng lớn nhất hấp kim điểm. Leo nát đô toàn bộ hình tượng bao đã tích lũy bán chạy 79 phản bộ, chế 200 triệu đô la thu nhập. Toàn bộ quý thứ 2 độ công ty của ta ở giả tưởng hình tượng trung quy thu nhập chế 126 ớt nơ. D. tỷ Để tam đại lượng tiêu thụ là trò chơi nghiệp vụ thu nhập 79 ớt nơ. D. tỷ Mà bê. Hờ. Cơ. To xe ở quý thứ 2 độ chế 412 ớt nơ. D. tỷ Trung quy thu nhập. Dự trù 2022 năm bê. H. Cơ. To xe trung quy mức tiêu thụ có thể phá 1.220 ớt nơ. D. tỷ, Hải ngàn tuyến tập đoàn toàn bộ quý thứ 2 độ chế 3247. 5 ớt nơ. D. tỷ Vòng so với số liệu tăng trưởng 43. 8%. Cùng so với số liệu hạ xuống 60%. Quý thứ 2 độ lợi nhuận là 1.035 ớt nơ. D. tỷ Dự trù 2022 họp trợ cuối năm 1, công ty Trung Quy doanh thu ở 11.670 ức nơ, dư tỷ tương đương đô la 1.700 ức, lợi nhuận 2.454 ức nơ, dư tỷ tương đương đô la 358, 8 ức. Mặc dù Trung Quy doanh thu không lớn bằng năm ngoái, nhưng lợi nhuận cũng không có kéo xa quá nhiều. Dựa theo dự đoán số liệu năm nay sẽ thiếu kiếm 17 200 triệu đô la Khi ta ra rút cuộc là làm qua thường chuyên cần thẩm ký công việc Nhiều như vậy số liệu không xem văn kiện liếc mắt là có thể hoàn chỉnh toàn bộ thổ lộ Cho dù không nói thiên phú cũng nhất định là xuống công phu Cũng không tệ lắm Diệp Hoa cười nói Công ty vứt bỏ hải ngoại nghiệp vụ Năm nay doanh thu so sánh với dĩ vãng có thể nói là sụt đột ngột. Phải biết hải ngạn tuyến trung quy doanh thu chiếm so với hải ngoại thu nhập chiếm cứ lục thành trở lên. Nếu như không phải là đại trung hoa khu nghiệp vũ giữ tốc độ cao tăng trưởng khuyên hướng. Thu nhập trinh lịch có thể sẽ kéo ra đến 1.500 ước đô la. Bất quá lớn nhất nên đáng nhắc tới chính là ở trung quy doanh thu chợt giảm dưới tình huống. Công ty trung quy lợi nhuận lại có thể giữ cao như vậy số liệu. So sánh với năm ngoái chỉ chẳng qua là 17 ước đô la trái phải trinh lệch Cái này quả thực quá mắt sáng rồi. Kia thì không khỏi không nói diệp hoa rốc hết tâm huyết nói B. H. Cơ. Hệ thống sinh thái câu chuyện này rồi. Theo B. H. Cơ. Xuất hàng số lượng kéo dài gia tăng. B. H. Cơ. Phần mềm hệ thống sinh thái cũng theo đó từng bước mở rộng. Nơi này tiêu phí tiềm lực đang không ngừng thả ra. Khác không nói, liền nói ngôi sao điện ảnh giả tưởng hình tượng bọc. Chip hạng thứ nhất tiểu Lý Tử toàn bộ hình tượng bao đã tích lũy bán chạy đạt đến 2 ức đô la. Tiểu Lý Tử gật đầu liền vì hắn mang đến 6 ngàn vạn đô la thu nhập. Hải ngạn tuyến công ty nằm phe thứ ba phục vụ mở mang thương cũng chiếc thành đạt tới hơn 60 triệu đô la. Số pơ nghiệp vụ đơn giản là lời nhiều đến bạo nổ. Đương nhiên, giống như tiểu lý tử, sờ cắt lét Johansson những thứ này cao thu nhập ngôi sao điện ảnh chẳng qua là số rất ít. Nơi này cũng sinh ra Internet nhị tám định luật. Tại chỗ có ngôi sao điện ảnh hình tượng bao sản xuất sinh thu nhập bên trong 80% bị trong đó 20% trái phải ngôi sao điện ảnh lấy đi. Còn lại 20% trái phải thu nhập bị 80% trái phải ngôi sao điện ảnh chia cắt. Chỗ này, Diệp Hoa đem ly trà để dưới đất. Khép lại điện lộ bản. Đứng dậy đi tới đài điều khiển điều tra một cách hối phù không màn ảnh thật nhanh thao tác. Bắt đầu khảo sát vận toán Ubeza Tiôn. Tôn lệnh, chủ nhân. Bên cạnh guitara Sa So đem báo cáo công việc sau khi làm xong cũng không gấp rời đi. Gần đây Diệp Hoa cũng phòng ngầm dưới đất bận rộn. Nàng cũng có một trận không tìm hắn yêu cầu. Mà sáng nay liền bị Diệp Hoa cái này lão tài xế mang quen. Cái trò gì đều đã học được. Hắn lại thiên thiên vượt bội phòng ngầm dưới đất. Không chiếm được thỏa mãn tự nhiên u oán ác. Lần này thừa cơ hội này Khi ta ra ơ xa xo dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Đến lúc đó căn bản cũng không đủ ăn. Thật ra thì Diệp Hoa hồi nào không biết. Gần đây thân thể bị móc sạch tần số càng ngày càng lớn nói. Là muốn mình tiết tấu hả. Bên ngoài còn có một một nhóm lớn người muốn đòi mạng hắn. Loạn trong giặc ngoài trong ngoài đều hỗn đốn đại khái chính là chỗ này sao cái tình huống đi. Bất quá khi ta ra ơ xa xo so gì cũng không có nóng lòng đòi. Biết rõ hắn bận biểu. Mấy tháng này hắn đều tại vì thế mà bận rộn. Mặc dù cũng không biết rõ hắn ở kinh doanh cái gì công nghệ cao. Hiếu kỳ nhìn căn này dưới đất phòng nghiên cứu đại hình dụng cụ. Nàng cũng là nhìn máy này dụng cụ từ không tới có bị diệp hoa ở này thời gian mấy tháng trong chế tạo ra tới. Sau một khoảng thời gian tiểu âm truyền đến tin vui chúc mừng Ngài Chủ. Nhân, đã vừa mới thành công ở siêu đạo bên dưới thực hiện 64 cái suy luận bíp phương trình bật một tổ vận toán Ubeza-Tion. Này là loài người bước vào lượng tử máy tính lính vực bước đầu tiên cũng sắp là sự kiện quan trọng một bước. Phương trình bật một tổ ki ta so di nửa hiểu nửa không nói. Đơn giản mà nói chính là hai nguyên tố một lần phương trình tổ cầu giải. Diệp Hoa nói như vậy, liếc nàng liếc mắt lại nói. Vội vã muốn nghĩ tới ta nhanh lên một chút làm xong cũng đừng nhếu ta. Biết điều một bên hậu. Chờ lát nữa giải quyết tại chỗ. Nghe vậy khi ta ra ơ xa xo mặt đỏ thẹn thùng lăng hắn một cách mỉ nhắn, liền thật yên lặng đợi ở một bên. Thật là cách đông doanh yêu cơ hạ trong lòng than thầm mấy lần. Diệp Hoa cố nén tự chế. Vì đem tới có thể ngày tháng kéo dài đi xuống. Bây giờ còn là không muốn nóng vội rồi. Vì vậy lần nữa chuyên chú về công tác Chủ nhân Ngài đã thành công nghiên cứu ra trên thế giới bộ thứ nhất hoàn chỉnh lượng tử máy tính Chẳng những thỏa mãn địch Vincenzo ngũ đại tiêu chuẩn Hơn nữa vượt qua 50 cái suy luận biết Lượng tử máy tính phủ cập thời gian sẽ không quá xa Diệp Hoa thuộc lạc điều tra mấy khối phù không bình nhanh chóng tiến hành chủ động biên soạn Nghe được tiểu âm lời nói Bật cười lắc đầu nói Ngươi liền muốn thông dụng suy nghĩ nhiều Không nhìn người này lớn đến chiếm mấy mười tốn ta mười mấy ức, Muốn phổ cập Mọi phương diện cũng phải cân nhắc Sai lầm giống nhau ta sẽ không phạm lần thứ hai Liền kỹ thuật bản thân mà thôi cũng không dễ dàng như vậy Năm đó máy tính tại sao thông dụng không phải nói mạch tổ hợp đi ra liền có thể phổ cập Chủ yếu hơn là xem nó chế trình công nghệ Phổ cập liền ý nghĩa có thể rất lớn đại lượng sinh sản Bây giờ tấm chi công nghệ tục xưng bình diện in công nghệ Nói trắng ra là chính là chế tác truyền thống tấm chi giống như in Dây chuyền sản xuất sinh sản mới có thể phổ cập Diệp Hoa bây giờ đảo dọn ra máy này lượng tử máy tính là bất kể thành phẩm chế tạo ra đến Căn bản là thuần thủ công chế tạo Mà không phải là dây chuyền sản xuất sinh sản Là phú nhân chuyên dùng cái gì rồi? Từ nơi này đại lượng tử máy tính đến xem. Siêu đạo dễ dàng nhất thực hiện. Bởi vì nó chế trình công nghệ cùng truyền thống tấm chi thật ra thì không sai biệt bao nhiêu. Trên thực tế theo diệt hoa vấn đề kỹ thuật ngược lại là thứ yếu, càng mấu chốt là bên ngoài nhân tố. Người nào trước một bước nắm giữ lượng tử máy tính. Liên ý nghĩa trước nắm giữ kỹ thuật mới bá huyền lượng tử bá huyền hiện nay hải ngạn tuyến tập đoàn cũng bởi vì ít cùng mạch tổ hợp một khối này gặp phải bắc Mỹ điên cuồng chèn ép Đau đớn mất chất bán dẫn lính vực kỹ thuật điểm cao khiến ưng tương đắc phi thường nhạy cảm. Lúc này muốn còn móc cái đại bảo bối đi ra kích thích nó. Không ổn. Rất là không ổn. Coi như kỹ thuật bên trên đạt tới phủ cấp yêu cầu. Làm sao cũng phải chờ gần đây danh tiếng đi qua. Toàn cầu nghiệp vụ trở về sau khi mới có thể cân nhắc. Tới ở hiện tại mà. Sẽ để cho nó đàng hoàng đợi tại chính mình dưới đất kho bắt trước bản đồ xe nè. Đỡ cho sức lấy một đống lớn không cần thiết phiền toái. Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 354 cái gì gọi là cô an tơn xước xe ma si. Phiên dịch tới chính là lượng tử bá huyền Lượng tử bá huyền cái khái niệm này thứ thật ra thì từ xưa đến nay. Sau đó trải qua một vị gọi là John Zepkin Mỹ Quốc lý luận nhà vật lý học phổ biến rộng rãi mà phát hỏa. John Zepkin sớm đã nhất sử ngôn nói một cái nắm giữ vượt qua 50 cái lượng tử biết máy tính. Đang xử lý một ít vấn đề thời điểm là có thể vượt qua toàn bộ kinh điển con số máy tính. Đến lúc đó liền có thể xưng là lượng tử bá huyền thời đại. Bất quá John Zepkin nhìn cho tới bây giờ lượng tử máy tính con rùa tốc độ một loại tiến triển. Hắn cảm giác mình lại nói có chút quá vẹn toàn rồi Vì vậy liền kém một bật đổi một loại cách nói Tức Không lâu đem người tới loại có thể dùng tới ngậm tiếng ồn cỡ trung lượng tử nít kỹ thuật Nếu như son Zepkin đi tới diệp hoa khoa học kỹ thuật biệt thự trang viên Thấy hạ kho máy này đã thỏa mãn địch Vincenzo ngũ đại tiêu chuẩn lượng tử máy tính Phỏng trừng quay đầu sẽ viết nhất thiên cưu sai tính chất văn chương Lần nữa sơ cao lượng tử bá quyền thời đại đã hạ xuống. Lượng tử máy tính xuất hiện cũng sẽ không trong nháy mắt là thế giới mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng nó ở cao tinh sắc nhọn khoa học kỹ thuật nghiên cứu lính vực tác dụng cũng là không thể lường được. Diệp Hoa đã xác định lượng tử máy tính thập đại ứng dụng cảnh tượng. Con số hình lượng tử bắt trước cùng bắt trước hình lượng tử bắt trước. Diệp Hoa muốn bắt trước thân thể con người xen trận liệt đồ phổ. Lượng tử bắt trước ứng dụng phải liên quan đến Thiếu họ không thể Ngoài ra cổ đại ứng dụng cảnh tượng theo thứ tự là lượng tử ưu hóa khí Lượng tử ngạnh kiện H.E.V. khảo sát sân thượng Lượng tử làm giảm độ cứng Kháng táo lượng tử đường về Lượng tử độ sâu học tập Lượng tử ma trận yêu cầu nhị Lượng tử đề cử hệ thống Lượng tử nửa định quy hoa Lượng tử gia tốc Học hỏi hồi lâu Gita Gaga Sa So Ji không nhịn được hiếu kỳ nói: "Lượng tử máy tính những năm gần đây phi thường lửa nóng, tựa hồ có một vị Mỹ quốc khoa học gia nói có 50 đến 100 cái lượng tử bit lượng tử máy tính có lẽ là có thể chấp hành vượt qua trước mặt kinh điển con số máy tính phạm vi năng lực nhiệm vụ. Ta xem Tân Văn nói Google đã làm được 72 cái lượng tử bit rồi. Ngươi làm sao tài 64 vị?" Nghêu xó nghe ý ngươi là xem thường lạc lại dám Ta xem ngươi là thiếu ngày diệp hoa nhất thời bất mãn nhìn nàng Đúng nha, người ta đã sớm muốn ăn no rồi lại nằm cạnh đây Khi ta ra bơ xa xo di cười khanh khách nhìn nàng Một cách nhăn mày một tiếng cười thiên kiều bách mị tràn đầy mang theo khiêu khích mùi vị Nhìn nàng như vậy Câu quá thẳng rồi Diệp hoa tài không được nàng thích đáng u hồi ánh mắt há há đạo đám kia truyền thông nhân biết cái gì cũng liền ngươi tin u vồ làm được bảy mươi lượng tử biết lượng tử bá huyền đến sao thật giống như cũng không nghe u vồ nói qua tiến hành đại số nhân phân giải kia ta ra lơ so di phản bác ngươi làm sao sẽ biết rồi hả có lẽ u vồ nội bộ đã làm được đây chỉ là vì buôn bán bảo mật mà thôi liền giống như ngươi diệp hoa ổn định cười nói Tuột gọi là đưa ra thị trường công ty. Nếu là thật có lớn như vậy đột phá, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên công bố mới nhất chế tạo thành quả lấy đẩy cao thành phố giá trị. Thấy Gita Gaga không lời chống đỡ nhưng lại quyết miệng sáng vẻ rất nhiều lý không thẳng khí cũng cháng tựa như. Diệp Hoa vốn muốn nói phục nàng, nhưng suy nghĩ một chút thật giống như cũng không cần phải hạ. Nàng không phải là phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Mà lượng tử cơ học cửa này khoa học bản thân liền mơ hồ kỳ huyền. Cùng một cách người trong nghề trao đổi tùy tiện một cách lượng tử chi nhánh môn học cũng có thể trò chuyện cách ba ngày ba đêm. Húng hồ đối với một cách người ngoài nghề diệp hoa xác nhận toàn bộ số liệu cùng dụng cụ vận hành bình thường sau khi. Bàn tay đảo qua tắt đi bên cạnh toàn bộ toàn bộ tin tức phù không bình. Xoay người nói với nàng. Người đi đem cấp cứu y tế xương mang đến cho ta ki ta không biết hắn muốn y tế hộp cấp cứu làm gì. Nhưng là đi ra phòng ngầm dưới đất đi trước lấy tới. Nhìn nàng biến mất phương hướng, Diệp Hoa thu hồi ánh mắt tiếp tục công việc. Đối với nữ nhân có lẽ nói không phục nàng, nhưng là có thể nhật phục hạ. Chính sở vì nước sông ngày một rút xuống, ngày tháng kéo dài, như trời phương thăng. Nhắc tới Vu vô làm được 72 cái lượng tử biết tin tức. Trong này rất lớn trình độ đều là nửa hiểu nửa không truyền thông hoặc đồn thổi lên Hoặc nói gạt kết quả Chỉ có thể lừa gạt lừa gạt không biết chân tướng ăn dưa quần chúng Phổ Luì Xe Xe nói 50-100 cách lượng tử biết chỉ là có thể đồng thời tiến hành đồng hành vận toán Ubeza Tiôn lượng tử biết Cũng chính là lượng tử suy luận biết Trong này dính đến một cách lượng tử biên mã vấn đề bởi vì vì tất cả liều dùng một dạng bít tiến hành tính toán đều là căn cứ vào xác suất, cái này thì tồn ở một cái sai số, cho nên liền cần hy sinh càng nhiều lượng tử bít tới cứu sai, cái gọi là lượng tử biên mã vì vậy cũng gọi lượng tử cứu sai mã, mà vui vào cái gọi là 72 mươi cách lượng tử bít chẳng qua là vật lý tầm diện, đem từng cách lượng tử bít thả ở nơi đó có thể thả càng nhiều. Nhưng nếu như không thể tiến hành suy luận vận toán Ubeza tiun thả nhiều hơn nữa cũng không có gì chứng dùng. Mà ở suy luận bíp tầng diện, vu vồ làm cái đó 72 cái u bíp thì tương đương với 9 cái suy luận bíp. Bởi vì yêu cầu mỗi 8 cái làm một tổ vọp tới 9 sai. Mỗi một tổ thật ra thì cũng chỉ có một cái suy luận bíp rồi. Dù vậy độ chuẩn xác cũng không thể đạt tới 100%. Bởi vì chỉ cần dùng rồi lượng tử cưu sai mã liền ý nghĩa vô chế tạo lượng tử máy tính không có giải quyết địch Vincenzo tiêu chuẩn điều thứ tư. Tức, muốn có một loại giải quyết hữu hiệu lui liên can biện pháp. Mà Diệp Hoa bây giờ chế tạo máy này lượng tử máy tính đã thỏa mãn địch Vincenzo ngũ đại tiêu chuẩn. Là một máy chân chính trên ý nghĩa lượng tử máy tính. Này 64 bit chỉ là có thể đồng thời tiến hành đồng hành vận toán Ubeza lượng tử bit. Đối ứng chính là Google 9 cái lượng tử bit. Mà Google đối ứng 72 cái cobit. Diệp hoa máy này lượng tử máy tính chính là 128 cái qubit Im công ty công bố qubit số lượng cũng rất nhiều, nhưng trên thực tế suy luận qubit đại khái chỉ có 6 cái trái phải. Google dùng mỗi 8 cái một tổ tới cưu sai. Độ chuẩn xác cũng liền 70-80% trái phải. Cũng chính là suy luận môn sự chính xác rồi. Hắn nhất định phải làm như thế. Trên thực tế câu sai tổ càng nhiều liền càng đến gần câu trả lời chính xác. Nhưng vĩnh còn lâu mới có thể bảo đảm 100% chính xác. Đây là một ngạnh thương. Lập tức toàn thế giới lượng tử máy tính nghiên cứu cơ cấu. Ngoại trừ Diệp Hoa giải quyết lui lẫn nhau làm cái này ngạnh thương. Không người có thể giải quyết. Về phần diệp hoa chế tạo máy này lượng tử máy tính là lấy cái gì làm lượng tử bit? Đương nhiên là liều dùng một dạng một cách đôi hình dáng hệ thống. Chính là dùng một cái quang tử hai cách độ tử do làm hai cách u bít. 64 cái lượng tử bit chính là 64 cái. Quang tử. Cũng chính là 128 cái qubit. Hơn nữa bọn họ xây dưa cùng nhau. Thuật ngữ gọi là gơm. Hừ. Hình dáng, đây là một loại đặc thù lượng tử dây dư, muốn dùng nhiều lượng tử hơn. Hình dáng nhưng thật ra là một món phi thường khó khăn thời kỳ. Diệp Hoa dùng 64 cái quang tử, là dùng những thứ này quang tử động lượng, quỹ đạo lượng chuyển động của góc hai cái này độ tự do hoàn thành 128 cái kubiter. Hừ. Hình dáng chế bị cùng biểu trinh. Trên thực tế rất nhiều Âu Mỹ nhà vật lý học cho là dùng tuyến tính quan học làm lượng tử máy tính con đường là đi không thông. Chính là trực tiếp dùng hết một dạng phân cực. Lượng chuyển động của góc. Quỹ đạo lượng chuyển động của góc những thứ này làm lượng tử biết. Nhưng Phan Xây Vĩ giáo sư đoàn đội dẫn đầu thực hiện dùng hết một dạng phân cực. Động lượng cùng quỹ đạo lượng chuyển động của góc ba cách độ tự do so hoàn thành gơm. Hơ. Hình dáng chế bị cùng biểu trinh. Diệp Hoa trực tiếp hoàn thành hai cách độ tự do gơ. Hơ. Hình dáng chế bị cùng biểu trinh. Về phần tại sao nói khó khăn. Khó khăn đến đi không thông. Là bởi vì quá khó khăn tổng thể rồi. Làm một thí nghiệm yêu cầu một đống lớn dụng cụ tới bảo đảm quang tử liên can tính cùng tuổi thọ. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Biệt thự dưới đất trong kho. Diệp hoa chế tạo máy này lượng tử máy tính thể trạng liền cực kỳ to lớn. Trong đó hao phí rất nhiều dụng cụ cùng tài nguyên. Chính là vì bảo đảm quang lượng một dạng liên can tính cùng tuổi thọ vấn đề. Quang tử là rất yếu đuối. Một cái quang tử đụng phải nơi đó cũng có thể bị hấp thu rồi. Cho nên muốn làm thành thiên thượng vạn cái cubit cũng thực hiện tổng thể làm nhỏ xuống. Lấy hiện hữu thủ đoạn kỹ thuật cùng tài liệu cơ hồ là không có khả năng. Không thể tiến hành tổng thể cũng liền ý nghĩa không cách nào phổ cập dân dụng Diệp Hoa thật ra thì có biện pháp tới bảo vệ quang tử liên can tính cùng tuổi thọ vấn đề Đó chính là thông qua chàng để giải quyết Bất quá hắn bây giờ cũng không có làm như thế Lúc đó hao phí hắn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi làm kỹ thuật mới đột phá Tài liệu mới chế bị vân vân Hắn cũng không nhớ chính mình làm cái này lúc ban đầu là làm gì Chỉ là vì mắt trước tự thân gen trận liệt Lấy được được hoàn chỉnh bản đồ xe e mà áp dụng khả khống biến gì mà thôi Bây giờ có một máy lượng tử máy tính có thể sử dụng rồi là được Sau này sự tình sau này hãy nói Âu Mỹ nhân cảm thấy không được Nhưng là phan xây vĩ giáo sư liền mở ra lối riêng Quang tử nhiều không tốt tổng thể Nhưng là có thể dùng một cái quang tử nhiều độ tự do làm lượng tử biết hạ Đây chính là phan xây vĩ giáo sư chỗ lợi hại. Đây cũng không phải là Diệp Hoa muốn nhất đảo cổ đi ra, hắn chẳng qua là tiến thêm một bước. Loại phương pháp này quả thật có thể được. Chính là giá cao hơn một chút. Nhưng đối với Diệp Hoa mà nói, chỉ muốn làm 50-100 cái, có thể vận toán ubeza ti Làm ra một máy lượng tử máy tính là đủ rồi. Toàn năng khoa ký cử đầu 36 chương 355 đánh một 100 là tốt chủ nhân. Ngày là không tính mang lượng tử kỹ thuật ứng dụng với thương nghiệp hóa rồi hả đang đợi gita ta gà bơ xa di lấy tới y tế hộp cấp cứu đang lúc. Tiểu âm như vậy hỏi. Ai nói không thương nghiệp hóa dĩ nhiên muốn thương nghiệp hóa rồi đây là đường phải đi qua. Diệp hoa không chút do dự nói chủ nhân kia ngài có lẽ vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ phổ cập vấn đề nếu sớm muộn phải tiến vào thương nghiệp hóa giai đoạn hẳn thừa dịp còn sớm cướp chú liên quan độc quyền xây dựng lượng tử độc quyền hàng xào điều này có thể khiến ngài sáng nay mang lượng tử bá quyền nắm ở tay tiểu âm đề nghị nói không có ngươi muốn đơn giản như vậy tiểu cô nương diệp hoa mỉm cười nói cạnh tranh cái gọi là lượng tử bá huyền cũng không cần phải. Đây chỉ là một khái niệm. Muốn cạnh tranh cũng không phải bây giờ. Coi như ta bây giờ thực hiện 64 vị quang lượng một dạng suy luận biết máy tính, có thể xử lý vấn đề cũng có giới hạn. Tú ngươi cách tính mặc dù có thể phá giải xa hệ thống mã hóa, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Còn phải mở mang một bộ mới tinh hơn đi hiểu hiểu lượng tử cách tính ta chuyện bây giờ đã quá nhiều. Nếu như muốn thông qua đã có tú ngươi cách tính tới phá giải xa mật mã, cũng tỉ như rất phổ thông xa 2048 bí thuật. Sử dụng tú ngươi cách tính cần bao nhiêu cái cubit dựa theo hiện hữu kỹ thuật cái gì cưu sai mã toàn bộ coi là cũng cần đại khái hơn trăm triệu cái cubit. Cho nên sớm đây, tiểu âm trầm mặt một đoạn thời gian, như là như có điều suy nghĩ nói. Cho nên Bất kể Google hay lại là nói bọn họ có bao nhiêu cách lượng tử biết đều vô dụng Thì nhìn chân chính có hiểu suy luận biết biên mã có bao nhiêu Đây mới là mấu chốt Đúng không đúng Hơn nữa còn muốn xem sự chính xác Diệp Hoa gật đầu một cái Lại cười nói Bất quá đây là bọn hắn nên cân nhắc Ta lượng tử máy tính đã giải quyết cái vấn đề này 100% tỷ số chính xác Tú ngươi cách tính cho ta cũng không cần Đối với với trên thế giới bây giờ truyền thống lượng tử máy tính nghiên cứu cơ cấu Bao gồm fan xây ví giáo sư đoàn bọn hắn đội Cũng xác định tại cái vấn đề này Hơn nữa bất kể tiến bộ biết bao to lớn Nhưng từ đầu đến cuối không giải quyết được địch vincento tiêu chuẩn điều thứ tư lui liên can vấn đề Đối với bọn hắn mà nói đây cũng là không có biện pháp xử tình Vậy cũng chỉ có thể nhiều liền như vậy. Coi là càng nhiều sự chính xác càng cao. Tỷ số chính xác lại càng cao. Trên lý thuyết đến gần vô hạn 100% chính xác. Thật ra thì cái gọi là sự chính xác. Chế bị rồi lượng tử biết chẳng qua là bước đầu tiên. Có biết sau khi liền muốn thông qua suy luận cửa tiến hành vận toán tiôn mới là mấu chốt. Đây mới là nòng cốt vấn đề tỷ như kinh điển con số trong máy vi tính không phải là môn Cái này lớn nhất dễ lý giải Một cái thật thông qua không phải là môn chính là giả Cũng chính là cao điện bình thông qua không phải là môn biến thành thấp điện bình Loại này thao tác ở kinh điển con số trong máy vi tính xác suất là 100% chắc chắn Nhưng là ở lượng tử trong máy vi tính Bất kỳ thao tác nào đều là xác suất. Tiết định ngạc miêu vừa chết lại sống Chết cùng sống đồng thời tồn tại. các chiếm 50% xác suất. Người quan sát nhất giới vào lập tức sóng hàm số than co rút. Như vậy có thể có được chắc chắn giá trị. các chiếm 50%. Hoặc là chết. Hoặc là sống. Không thể nào đồng thời vừa chết lại sống. Đến lượng tử máy tính nơi này. Một cái lượng tử biết thông qua suy luận môn sau khi lại không thể 100% bảo đảm là giả. Thì trở thành không xác định đáng giá. Coi là một lần chỉ có 50% tỷ số chính xác. Muốn đề cao tỷ số chính xác thì phải đối với cùng một cái vấn đề xử lý tiến hành nhiều lần vận toán Obeza-Tion. Mười thứ không được thì một trăm thứ. Một nghìn lần. Một vạn thứ. Loại này xác suất sẽ còn thể hiện ở phía ngoài ảnh hưởng. Điển hình chính là lui liên can ảnh hưởng. Ở lượng tử trong máy vi tính gọi là tiếng ồn những vấn đề này đương kim thế giới lượng tử kỹ thuật quyền uy các chuyên gia đến nay bó tay toàn tập tiết định ngạ miêu vừa chết lại sống vấn đề cũng không biết ép điên rồi bao nhiêu thiên tài nhà vật lý học tỷ như làm ra rồi chứ sanh hiệu ứng so sét sơn kết vì kia mỹ quốc chứ sanh nhà vật lý học đầu rộng rãi liền bị cháy hỏng nửa đời sau chạy đi nghiên cứu tâm linh cảm ứng đột tâm thuật ý niệm khống vật những thứ lộn xộn này đi Mà hắn nửa đời sau ở khoa học bên trên cơ bản vô kiến thủ Đây chính là Diệp Hoa chỗ lợi hại Địch Vincenzo tiêu chuẩn hắn đều thực hiện Từ đó ở nơi này tòa khoa học kỹ thuật nhà sang trọng dưới đất trong kho thành công tạo ra được rồi trong lịch sử nhân loại bộ thứ nhất chân chính trên ý nghĩa lượng tử máy tính Diệp Hoa không công bố kỹ thuật chi tiết Trên thế giới không người có thể hiểu được hắn là thế nào làm được Nhưng quả thật hắn làm được. Giống như lượng tử dây dưa vượt mì siêu cách tác dụng. Không thể nào hiểu được nhưng nó đúng là trong vũ trụ tồn tại khách quan hiện tượng. Loại này chính là thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ. Cô nàng kia đang làm gì lấy cái y tế xương cũng phải lâu như vậy sao không tìm được không biết tìm hóa thúc phòng thí nghiệm dưới đất trong. Chờ đợi thật lâu diệp hoa không nhịn được cào nhào lẩm bẩm ngay tại hắn chuẩn bị chính mình đi lên lấy thời điểm, Kita Galler Sasogi vừa vặn mang theo một cái y tế xương xuống. Bất quá Diệp Hoa lại không có chú ý trên người nàng y tế xương, mà là bản thân nàng. chỗ này, Kita Galler Sasogi đã đổi nàng nguyên làm việc sắp xếp, đổi mặc một bộ thú vị hoạt bát đồng phục y tá sách y tế xương bước chân san san mà tới. Khó trách đợi nàng lão nửa ngày, nguyên lai là đi làm cái này rồi. Nàng mặc xẻ chừng thân liên thể đồng phục y tá cùng cái mông mà thôi. Trắng nón đùi đẹp nện bước ký hiệu bước chân mèo. Từng bước từng bước sấn động tới nam nhân thần kinh. Nàng ban đầu thiếu chút nữa thì bị viết to di a sơ si z chiêu đi làm siêu mẫu rồi. Này đôi chân là không có nói. Thật là chân không phúc lợi. Mà nàng không trúc tuyển nguyên nhân là bởi vì bầu ngực đại đi một tí chỗ này hỏa phong. Diệp Hoa chỉ có cảm khái thở dài. Xem ra khổ đợi lâu rồi khi ta ra ơ xa đây là sốt cao không lùi. Đã đến nhất định phải mau sớm cho nàng đánh một cái giảm sốt châm trình độ. Thầy thuốc nhân tâm tô vạn vật con nữ xuân ý say thiên thu xuân sâu như biển hạ. Diệp Hoa cảm thấy ngoại trừ cho nàng đánh một châm thật giống như cũng không có càng làm dễ nữa à Ồ ta không nhớ ngươi thật giống như có một món đồ như vậy y tá sáu trang chứ lúc nào mua Diệp Hoa lần nữa nhìn kỹ thành thực đi tới hoạt bát y tá Hiếu kỳ hỏi Ở vi vi tỉ tình thú trong tủ treo quần áo chọn Ngược lại nàng cũng sẽ không Trong tủ treo quần áo lại thả nhiều như vậy Rất nhiều đều cùng bộ này giống nhau là mới tinh không xuyên qua đâu rồi Nàng cũng sẽ không phát hiện Chính là nhỏ bé nhỏ nhiều Bất quá không liên quan Ha ha Diệp Hoa nói với nàng nhỏ bé vấn đề biểu thị đồng ý Đồng như thỏ chạy Vì ba dạo dực Miêu tả sinh động Khi ta ra ơ xa xo di mi liếc mắt đưa tình cười đi tới tới Mang y tế xương đưa cho Diệp Hoa Đây là ngài muốn y tế xương Chủ tịch hội đồng quản trị. Đang khi nói chuyện nàng nhìn chăm chú đối phương. Một đôi mắt to thủy che vụ lượn quanh. Cười trúng chín ngậm mì ngậm yêu hàm tiếu. Mì ý rào rực. Xinh xắn hơi nhích. Khóe môi lên nhớ, khẽ nhích chọc người quá mức muốn một thân phong trạch. Đây là một cái từ trong xương tản ra yêu mì trời sinh vưu vật. Hơi triển mì thái. Tựa hồ vô thời vô khắc đều tại mì hoạt đến nam nhân. Chỗ này tư thế. Diệp Hoa cảm thấy trước không chữa khỏi nàng. Đến tiếp sau này công việc hơn phân nửa không thể bình thường tiến hành tiếp. Đây chính là có thể học thí nghiệm. Yêu cầu nghiêm cẩn thái độ. Là không thể phân tâm. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem nàng chữa hết lại nói chỉ có thể làm như vậy. Ngược lại cũng đang hợp tiểu hoa ý. Vì vậy Diệp Hoa mang y tế xương đẩy một bên. Chợt đưa tay đem lăng vào trong ngực. Nghiêm Trang nói: "Ừ, ngươi làm sao toàn thân nóng lên nóng lên, hơn phân nửa là nóng sốt rồi. Không sợ, quan hệ không lớn, ta cho ngươi đánh đập mông châm là tốt. Nhích lên đến, thể xác và tinh thần phải buông lỏng. Kiều tốt. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 36 chương 356 đột phá kỳ hiểm chiều tới mà vô bộ vậy. Vì sao lại thế nước chảy bèo trôi đắc vậy?" Ở Diệp Hoa một phen chỉ tận gốc sau khi ki ta ga cũng không lâu lắm liền khỏi hẳn Mang theo hài lòng rời đi Đáng tiếc là Mặc dù bây giờ đã tốt lắm Diệp Hoa cũng là đối với nàng lựa chọn chỉ tận gốc phương pháp Nhưng thật ra thì vẫn là không thể chỉ bản Bởi vì qua một đoạn thời gian nàng vẫn sẽ tái phát hạ Điều này nói rõ yêu cầu theo như đợt điều trị kéo dài chỉ tận gốc phát hành Ai? Thật không có gì càng làm dễ pháp. Tái phát cứ tiếp tục chỉ tận gốc chứ. Nhiều hơn vất vả một chút. Thấy thuốc nhân tâm chứ sao? Phòng ngầm dưới đất. Khi ta ra ơ di rời đi có tốt có mấy phút. Mấy phen vất vả diệp hoa nghỉ ngơi trong chốc lát. Sách y tế dương tiến vào sinh mệnh phòng thí nghiệm. Lần này có thể thật tốt chuyên tâm làm việc. Chủ nhân, lượng tử bắt trước đã lâu đinh côn bô te, chỉ chờ ngày huyết dịch hàng mẫu rồi. Nghe được tiểu âm báo cáo. Diệp Hoa Yên lặng gật đầu. Đi tới một tấm đài thí nghiệm. Mở ra y tế xương. Lấy ra một cái mới tinh ốm chích. Khử độc dịch. Vô khuẩn quấn bông gòn vân vân. Mở ra khử độc dịch nắp bình, xé ra thuốc chích túi chứa hàng để một bên chuẩn bị xong vô khuẩn quấn bông gòn. Sau đó ở y tế trong dương tìm được dây thun Hai ba lần bên phải cánh tay trên cánh tay đó tốt Vỗ một cái cánh tay Rõ ràng mạch máu rất nhanh thì bại lộ ra Dùng vô khuẩn quấn bông gòn bám vào khử độc dịch Sau đó ở mạch máu nơi da thịt bề mặt phản phất tô lau Một lát sau Diệp hoa đem quấn bông gòn ném một bên Cầm lên ống chích kinh chuẩn đâm vào trong mạch máu Dùng miệng cắn dây thun nhiêng đầu kéo một cái. Chỉ chốc lát sau liền lấy ra chính mình hai mơ mơ. Lơ. Trái phải huyết dịp hàng mẫu. Diệp hoa nắm dòng máu của hắn hàng mẫu lập tức đứng dậy đến tầng bên trong thí nghiệm phòng cô lập bên trong. Nhanh chóng mang huyết dịp hàng mẫu dẫn xuất ốm trích Dọc theo tinh tế ốm dẫn tiến vào trắc nhiệm khí đài. Bên trong hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách nhét vào. Bắt đầu đi Diệp Hoa lời ít ý nhiều nói. Tôn lệnh chủ nhân, lượng tử bắt trước xem trận liệt đã chạy. Diệp Hoa ra sinh mệnh phòng thí nghiệm, đi tới tầng ngoài bàn tay sạc một cái. Điều tra rồi mấy khối phù không màn ảnh. Ở trước mặt hắn còn toàn bộ tin tức cho thấy đôi chân vịt kết cấu na kết cấu. Phù không trong màn ảnh lập tức điên cuồng đổi mấy tiểu lượng cao xem tin tức. Những thứ này đều là hắn xem tin tức bao lâu có thể hoàn thành diệp hoa nhìn các đại phù không bình hỏi máy tính toàn bộ hành trình dự giá lên tối cao xử lý dự chủ ở trong vòng 3 ngày là có thể hoàn thành tiểu âm nói như vậy 3 ngày sao còn rất nhanh diệp hoa lẩm bẩm nói đâu chỉ rất nhanh lượng tử bắt trước rõ ràng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tiết tấu phải biết Nếu như là dùng kinh điển con số máy tính tới xử lý cái vấn đề này, ít nhất phải hơn ngàn năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa còn là ở toàn cầu kinh điển máy tính chỉnh hợp bên dưới kết quả. Diệp hoa máy này lượng tử máy tính là áp dụng 64 vị quang lượng một sảng bít chế tạo thành, mà chỉ cần 50 cái quang lượng một sảng bít. Là có thể vượt qua kiếp trước giới bên trên toàn bộ kinh điển con số máy tính vận toán ubezation năng lực xử lý. Đừng xem ở chỗ này trên căn bản chẳng qua là nhiều mười bốn vị. Phải biết mỗi nhiều lượng tử biết liền ý nghĩa năng lực xử lý lật một phen. Trên lý thuyết so với kinh điển con số máy tính nhanh hơn hai nơi thứ phương lần. Tính toán loại này toàn cục. Kinh điển con số máy tính biện pháp duy nhất liền là thông qua bảo lực cầu giải. Cùng lượng tử máy tính đồng hành xử lý. Đang xử lý loại này toàn cuộc về vấn đề. Hai người hoàn toàn không ở một cách tầng cấp. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, sinh mạng thể ẩn chứa tin tức phức tạp, khổng lồ. Rất tốt, bắt trước sau khi hoàn thành lập tức bắt đầu phân tích xử lý khả thống biến gì hạng trong cặp văn kiện số liệu. Diệp hoa tinh thần đại chấn cho tới bây giờ hẳn mới xem như chân chính bắt đầu thắp sáng sinh mệnh khoa học kỹ thuật thụ. Thu được tự thân hoàn chỉnh gen trận liệt đồ phổ sau khi. Tài có thể tiến hành chân chính trên ý nghĩa hữu hiệu khả khống biến dị Sau đó công việc liền thuận lợi rất nhiều hết thảy đều sẽ sau đó nước chảy thành sông. Tất cả sinh mệnh khoa học kỹ thuật toàn bộ liệt vào cao cấp nhất. Chỉ có ta mới có thể phòng vấn. Cần phải tình huống nếu như sổ cư khố bị bạo lực phá lấy. Không cần trải qua ta trao quyền. Ngươi có thể trực tiếp nát mấy toàn bộ tin tức. Diệp Hoa nói lần nữa. tuân lệnh chủ nhân. Đối đãi cái vấn đề này. Diệp Hoa vô cùng nghiêm túc. tự thân gen tin tức hoàn toàn bị phân tích. Ý nghĩa không có chút nào bí mật có thể nói. Loại này ra ánh sáng là đi sâu vào đến cấp độ gen kết cấu. Thậm chí không khen nói Người nào thu được phần này hoàn chỉnh bản đồ gen nè Ý nghĩa cái này sinh mạng thể bản chất đã bị người khác nhìn thấu Nhìn rõ ràng Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run Bởi vì này gặp nhau ý nghĩa có thể mang tính lựa chọn chế đỉnh cấp độ gen sinh vật thủ đoạn công kích Bất kỳ kỹ thuật đều có họ tính hai mặt Sinh mệnh khoa học giống vậy có thể dọc theo chế ra sinh vật đáng sợ vũ khí Vũ khí sinh vật thậm chí so với bình thường tính chất vật lý vũ khí càng kinh khủng hơn Nhất là đi sâu vào đến cấp độ xen đà kích Có thể nhằm vào đặc định sinh vật quần thể Căn cứ họ xen đặc chất tiến hành sát thương Loại này xen tầng thứ thủ đoạn công kích tuy phi thường khó mà thực hiện Nhưng nó quả thật có thể ở trên lý thuyết thành lập Kia chính là có thể thực hiện Mà một khi thật làm ra loại vật này đến Họ lực sát thương cũng là hủy diệt tính Loại vũ khí này có lúc so với hạt tử vũ khí càng kinh khủng hơn Chủ nhân Nên kỹ thuật có hay không muốn liệt vào thương nghiệp hóa phạm vi tỉnh tiến đi liên quan kế hoạch lập hồ sơ tiểu âm hỏi lần nữa Nói thực Như vậy kỹ thuật vạn nhất chạy mất đi ra ngoài Ta không biết nên làm sao tiến hành khống chế hữu hiệu Nhất là bị người xấu nắm lúc đi Đang tiến hành hạng nhất biên soạn thao tác Diệp Hoa lẩm bẩm vừa nói. Suy nghĩ một chút liền có quyết định. Đạo. Khủy bỏ thương nghiệp hóa đi. Liệt vào tuyệt đối bảo mật hạng. Nắm giữ trong tay ta cũng có thể phạm chút chuyện tốt. Liền coi là cái gì cũng không phạm cũng sẽ không biến thành chuyện xấu. Hiểu. Diệp Hoa vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến đen như vậy. Khoa học kỹ thuật có bất kỳ chảy ra đi khả năng. Cái này so với lượng tử máy tính cũng càng không thể khống Hoàn thành gen trận liệt bắt trước Đạt được xác thực nhìn số liệu sau khi Trực tiếp tiến hành sang băng thao tác Có kết quả rồi thông báo tiếp ta đi Chủ nhân tốt Dưới đất kho tiếp tục công việc rồi hơn một tiếng Diệp hoa liền rời đi Lượng tử bắt trước có tiểu âm toàn bộ hành trình thuộc về theo dõi Khả khống biến gì sổ học mô hình cũng đã chuẩn bị xong Tiếp theo ngày giờ Diệp Hoa có thể phi thường dễ dàng chờ đợi kết quả Sau đó tiến hành trên thực tế khả khống biến dị Hôm sau thứ bảy buổi sáng Bên ngoài phòng sân gôn Kết thúc mấy tháng cường độ cao công việc Diệp Hoa cuối cùng nhanh đón hiếm thấy thanh nhàn thời khắc Cũng nên hào hào buông lòng một chút Gần đây cùng xia giữa là cái tình huống gì Diệp Hoa đối với theo bên người hiểu khẽ hỏi Tập đoàn Samsung tuyên bố gia nhập sát vốn là thế cuộc rất không tồi. Nhưng người Mỹ sau đó đối với tập đoàn Samsung cùng Hàn Quốc đã kích đưa đến rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Chúng ta đợi xia chủ động tới đàm. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem. Người Mỹ không đàm phán ý tứ. Song phương cơ bản còn rằng co. Kiều Vi mặc một bộ mùa hè gôn đồng phục. Tốc độ phạm lưới xa ốm tay áo màu trắng áo cùng màu đen nửa người váy. Tết tóc đơn đuôi ngựa mang đỉnh đầu che nắng màu trắng gôn mũ. Cả người hiện ra lão luyện khí chất. Nghe nàng vừa nói như thế. Thật chuẩn bị phát bóng Diệp Hoa ngừng lại. Đem cây cơ đưa cho nàng. Kiều Vi chợt đánh ra một cầu. Bất quá Diệp Hoa ngược lại đang thưởng thức nàng ưu nhã tư thế phát bóng. Chỉ chút lát sau. Hai người bước từ từ ở sân cỏ bên trên. Diệp Hoa cười lạnh nói. Cương đến liền cương đến đi. Chúng ta cũng không cần đi quản người Mỹ trong bụng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Vừa vẳn thừa dịp khoảng thời gian này đem xia ở Đại Trung Hoa khu thị trường phân ngạch từng bước tạm thực rồi. Chỉ là đem bọn họ ở thị trường quốc nội phân ngạch tranh đoạt. Xia hệ thống hạ hán thương thì phải chết đói một mảng lớn. Không có cơm ăn. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ có thể chống bao lâu Dết gà dọa khỉ gà là dết Nhưng lấy cái gì làm sao kính hầu nhi